Trong con ngươi quân mặt tràn ra cơn chiều, tay nắm eo mộ hoàng tịch tỉ mỉ vướt ve. Trong lòng ấm áp nồng nàng, tất cả mọi người đều hy vọng ngồi vào vị trí của hắn, tay ôm quyền to thiên hạ. Thế nhưng hắn ngồi đủ rồi, lúc một mình anh dũng chiến đấu, mới có thể thể nghiệm cảm giác cô đơn. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ở cạnh nữ tử đang ngồi cạnh mình, mặc kệ bao lâu. Hắn ngẩng đầu lên, dịu dàng trong mắt lại biến mất sạch sẽ. Các vị ái khanh còn muốn quỳ trên đất sao? Tuy là câu nghi vấn, nhưng vẫn mang theo nồng nặc áp bức như cũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết chuyện vừa rồi đã qua như vậy. Nếu không, theo tính tình quân mặt, nhất định sẽ khiến mảnh đất này nhớm đầy máu. Sắc mặt mộ trình âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Mà tay đại phu nhân gắt gao nắm vạt áo, có thể thấy được bà ta có bao nhiêu thất vọng. Quân hạo hiên ngước mắt nhìn mộ hoàng tịch yên lặng lui về vị trí của mình. Sau bữa tiệc, dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều, bởi vì có quân mặt ở đây, phát ra khí lạnh, coi như náo nhiệt thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh. Khi trải qua chuyện vừa rồi, không người nào không có đầu óc, dám bất kính với mộ hoàng tịch, trừ phi hắn không muốn sống. Ăn uống no đủ, mộ hoàng tịch cảm thấy không thú vị, chào hỏi quân mặt một tiếng rồi chạy đi. Hai vị ma ma thận trọng bảo hộ phía sau nàng, thỉnh thoảng giúp nàng nhấc làng vái thật dài. Tìm đình nghỉ mát ngồi xuống, lúc này mộ hoàng tịch mới không ngừng hô hấp. Quả nhiên, nàng không thích hợp với hoàn cảnh như vậy. Quá nhiều người xa lạ, quá đè nén. Ngoài trời tuyết vẫn rơi như cũ, nơi này coi như đã tốt. Nếu như ở phía bắc trường thành, tuyết sẽ lớn hơn. Mộ hoàng tịch tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn tuyết tuôn rơi ngoài trời tuyết màu trắng, nhưng dưới ánh đèn cung đình chứa rọi xuống lại thành một mảnh màu đỏ. Mộ hoàng tịch nhìn một chút không khỏi trà mê, cuối cùng ngay cả mình đang nghĩ gì cũng không biết. Hồi lâu, mộ hoàng tịch từ trong suy nghĩ của mình hồi thần lại, mà vương ma ma bắt đầu nhắc nhở. Nương nương, ngài ra ngoài lâu rồi, đi về trước có được không? Mộ hoàng tịch vẫn không nhúc nhích, nàng không muốn trở về. Đột nhiên, Gương mặt quân mặt xẹt qua trước mắt nàng, trong lòng chợt đau xót như bị kim đâm. Nàng chỉ biết mình ghét chỗ này, tuy nhiên đã quên, còn có một người ghét đối mặt với những người đó hơn mình. Nàng ném hắn lại, để mình hắn chiến đấu với những người kia. Mộ hoàng tịch vội đứng dậy, thật nhanh chạy tới con đường ban nãy vẻ mặt Phương Mama và Vinh Mama nghi hoặc, không biết vì sao trong lúc bất chợt, hoàng hậu kích động như thế, hai người nhìn nhau đuổi theo. Nương nương, ngay chậm một chút. Tránh ra. Nhìn thấy trước mặt nhiều thêm cánh tay, giọng mộ hoàng tịch lạnh dần. Quân hậu hiên nghe vậy thân thể chấn động, chẳng những không tránh ra, mà hai tay đồng thời nắm hai vai mộ hoàng tịch, không để nàng trốn tránh nhìn thẳng nàng. Trong mộ địa long viêm đế, người đi theo bên cạnh hoàng huynh, có phải nàng không? Khi đó hắn cho là không phải, bởi vì khuôn mặt nàng không giống, bởi vì trên người nàng có hương sen, Nhưng chính hắn tự cho là đúng, khiến tất cả biến thành như vậy. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Trong mắt mộ hoàng tịch không lùi. Hiên vương chớ quên, bây giờ bổn cung là tẩu tử của ngươi. Ngươi làm vậy, sợ rằng có chút không ổn. Mộ hoàng tịch, nàng còn muốn giả bộ đến khi nào? Quân hạo hiên đột nhiên rống to một tiếng. dáng vẻ ôn tồn nho nhã không còn sót lại chút nào. Ánh mắt nhìn mộ hoàng tịch không hề cam lòng, không hiểu, có tức giận. Nếu như nàng vì ta cản trở nàng giết mộ tâm vi, mà nàng giận ta lâu như vậy, dù sao cũng nên bớt giận đi. Mặc kệ sau này nàng đối phó nàng ta thế nào, ta sẽ mặc kệ được chứ. Nhưng bởi vì chuyện này, nàng lại khiến quan hệ giữa chúng ta thành như vậy. Hoặc là nói nàng không nhận ra tấm lòng của ta. Coi như nàng không muốn gả cho ta, vì sao phải gả cho hoàng huynh? Tại sao không phải là người khác? Vì sao cố tình là hắn? Mộ hoàng tịch không hiểu vì sao hắn kích động như thế. Bởi vì nàng gả cho hoàng huynh hắn sao? Có liên quan gì tới ngươi? Có liên quan gì đến ta à? Quân hảo hiên cười lạnh. Tâm tình kích động dần dần trở lại bình thường. Nhưng trong con ngươi là chán nản thật sâu. Mộ hoàng tịch. Nàng thật biết làm tổn thương người khác. Giữa ta và ngươi là không thể nào. Cho tới bây giờ cũng không thể. Ngươi và ta vốn không phải là một loại người Mộ hoàng tịch nghiêng người tránh ra Vạt áo hoa lệ kéo thành hình tròn duyên dáng, Trăm hoa đua nở chim phượng bay cao Lúc đi ngang qua bên cạnh quân hạo hiên Quân hạo hiên đột nhiên đưa tay kéo mộ hoàng tịch lại Trong giọng nói mang theo phan xin cuối cùng Thật sự không trở về được sao Thân thể mộ hoàng tịch thẳng tắp Đèn cung đình lửa đỏ soi sáng khuôn mặt vô tình của nàng Nếu như gặp nhau là một chuyện sai lầm, ta tình nguyện lúc ban đầu không cứu ngươi. Dứt lời, mộ hoàng tịch rút tay về, cất bước rời đi, bóng lưng nàng như người vô tình, chưa từng dao động chút nào. Hai ma ma đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau, sau đó im lặng không lên tiếng đi theo. Bông tuyết rơi trên người quân hậu huyên dần nhiều, cho đến khi bóng dáng mộ hoàng tịch đi xa, thế mà hắn lại không nhúc nhích. Nhưng tay trong ống tay áo đã nổi gân xanh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng không bằng lòng nhìn ta một chút? Ta kém quân mặt ở đâu? Chẳng lẽ là vì ngôi vị hoàng đế kia? Rõ ràng vẫn muốn chính miệng nghe nàng thừa nhận nàng cứu mình. Nhưng vì sao hiện tại biết đáp án, lại tổn thương người như vậy? Mộ hoàng tịch mới vừa vào, lập tức đón nhận ánh mắt ân cần của quân mặt. Trong lòng mộ hoàng tịch ám áp, bước nhanh đi tới, cầm tay quân mặt vương ra. Lần nữa ngồi vào bên cạnh hắn Bàn tay quân mặt che tay mộ hoàng tịch Xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn cao mài Bên ngoài lạnh như vậy Tại sao không gọi bọn họ chuẩn bị lò sưởi cho nàng Không sao Bây giờ thân thể ta không kém như vậy Mộ hoàng tịch cảm thụ nhiệt độ bàn tay hắn truyền tới Trái tim bị gai nhọn đâm vào thoáng tốt hơn Hồ công công một bên mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim bày ra bộ mặt nghiêm túc xuống phía dưới Đánh chết hắn cũng không nói, nhìn thấy đế vương máu lạnh đang trêu đùa ngón tay hoàng hậu nương nương. cử động ngây thơ như vậy, hắn tuyệt đối nghĩ hoàng thượng không làm, cho nên nhất định là hắn hoa mắt. Mộ hoàng thịt nhìn cử động của quân mặt ấu trĩ như thế, không nhịn được bật cười. Chàng có lời gì cần nói, thì nói, cớ sao lại ấp úng? Quân mặt khẽ do dự, chỉ dùng giọng hai người có thể nghe. Mới vừa nãy hiên vương đi ra ngoài ta có gặp hắn. Mộ Hoàng Tịch cũng không che giấu, cũng không phát giác có gì không thể nói. Lúc trước ta về hắn có chút dây dưa, nhưng mà ta đã nói rõ, có thể hiểu hay không là chuyện của hắn. Quân mặt gật đầu, trái tim được buông xuống, có lẽ Mộ Hoàng Tịch không biết, thế nhưng hắn lại rõ ràng tình cảm người đại đệ kia đối với Mộ Hoàng Tịch. Lúc trước, mặc dù Quân Hạo Hiên đối với bất luận kẻ nào cũng ấm áp, Nhưng bên cạnh hắn chưa từng có một nữ nhân Cũng chưa từng đối với nữ nhân nào đặc biệt Mà từ lần Tế Thiên trở lại Hắn liền bắt đầu thay đổi Mà người khiến hắn thay đổi là mộ hoàng tịch Khi đó quân mặt cũng không nghĩ đến Có một ngày mình sẽ yêu nữ tử bên cạnh Lại nói tình cảm của bọn họ tới có chút nhanh Nhưng lại cảm thấy đó là đương nhiên Mấy ngày trước Bọn họ còn chưa từng biết rõ tên tuổi đối phương Mà mấy ngày sau bọn họ đã trở thành phu thê. Lúc nãy quân hậu hiên đi ra, tim của hắn liền nhảy lên, nhưng nhìn nàng trở lại, hơn nữa thản nhiên như thế, tim của hắn mới trở về. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn luôn ván lạnh chững chạc, khi nào thì lo được lo mất như vậy. Vương ma ma ở một bên nghe lời mộ hoàng tịch nói vào trong tay, không khỏi thêm phần tôn kính mộ hoàng tịch. Một cô nương thận trọng, Luôn biết không nên nói với phu quân rằng mình nói chuyện với nam tử khác. Huống chi phu quân này còn là đế vương một nước, nhưng mộ hoàng tịch lại một thân thẳng nhiên, không chút ý tứ dấu giếm nào, làm sao có thể không khiến người ta tôn kính. Giả tiệc kết thúc, quân hạo hiên vẫn chưa trở lại. Có thấy dám báo lại, nói hắn đi chỗ thái phi. Lúc rời đi, mộ trình nhìn mộ hoàng tịch thật sâu một cái, trong mắt có uy hiếp, cũng có chút sợ hãi không xác định. Đúng, ông ta e ngại mộ hoàng tịch. Bây giờ mộ hoàng tịch đã không phải là người ông ta có thể nắm trong tay. Đến nay, ông ta vẫn không quên được lúc mộ hoàng tịch chỉ kiếm lên cổ ông ta. Mà mộ hoàng tịch còn thản nhiên cười, đẹp như hoa sen. Thiếu sót duy nhất chính là ánh mắt nàng quá lạnh, lạnh đến khiến mộ trình cảm thấy lòng bàn chân phát rung. Từ lông hiên điện ra ngoài, khuôn mặt chắc tay mộ hoàng tịch Hai người từng bước từng bước dọc theo Hà Lan trở về. Cùng người trong lòng bước chậm trong gió tuyết, cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Hồ công công rất có ánh mắt, vẫy lui mọi người. Theo võ công hoàng thượng không ai tổn thương được hắn, mà võ công hoàng hậu nương nương mặc dù ông không biết, nhưng nghe nói cũng sâu không lường được. Cho nên ông không lo lắng an nguy của bọn họ, bảo người lui đi, cho bọn họ yên tĩnh. hành lang cửu khúc thật dài, hai người đi rống vai, vạt áo màu đen đang vào nhau, không phân được ai là ai. Lông Phượng trông rất sống động quấn vào nhau, xem ra vô cùng sướng đôi. Đêm yên tĩnh, hành lang lạnh lẽo, nhưng vì có người bên cạnh mà trở nên khác biệt, hai người ai cũng không nói gì. Loại cảm giác này lưu truyền trên bàn tay hai người đang xen nhau. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình ý chân thật nhất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai người, hai người đi đến trước mặt quân mặt và mộ hoàng tịch thì dừng bước ánh mắt nhìn thẳng sát mặt quân hảo hiên cứng ngắc nhưng vẫn cúi đầu quỳ xuống tham kiến hoàng thượng hiếm khi mộ tâm phi nhìn thấy mộ hoàng tịch mà không xông lên hô đánh hô giết ngay lập tức lại duyên dáng hành lễ tham kiến hoàng thượng nàng không hề tức giận với hành vi cố ý xem nhẹ nàng của hai người này trái lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ Mà ngay giữa lúc đang dàn coi này Cung nữ vừa nãy đưa tổ yến bước ra Thái Phi nương nương triệu kiến hoàng hậu Đêm nay hoàng hậu hơi mệt Quân mặt lập tức từ chối Dù cung nữ kia kiêu ngạo Nhưng vẫn sợ hãi quân mặt Thoáng do dự Quỳ phịch xuống trên mặt đất Ý chỉ của Thái Phi nương nương Nô tỳ không dám làm trái Xin hoàng thượng đừng để nô tỳ khó xử Quân mặt muốn mở miệng lại bị mộ hoàng tịch ngăn cản mộ hoàng tịch vỗ vỗ cánh tay hắn khẽ cười thái phi nương nương vừa đưa tới một chén cháu tổ yến mỹ vị dù sao thần thiếp cũng phải đến tạ ơn mới đúng huống hồ thái phi nương nương đã tự mình tới mời nếu thần thiếp không đi trái lại dường như thần thiếp không biết cấp bậc lễ nghĩa rồi lời mộ hoàng tịch nói khiêm tốn hữu lễ nhưng mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nàng mà quân hảo hiên nhìn mộ hoàng tịch vô cùng thân thiết với quân mặt. Còn cả thái độ của quân mặt đối với mộ hoàng tịch, hết thải giống như một cây đau hung hăng cắm vào trong tim hắn, không thấy đổ máu, nhưng lại đau tận xương tủy. Đi đi! Cẩn thận! Người thông minh như quân mặt, sao có thể không biết mộ hoàng tịch có tâm tư gì? Dù sao hắn đã chuẩn bị ra tay, cũng không phải sợ sợ thái hậu. Bây giờ hắn đã chịu đựng chất độc trong tim đến đỉnh điểm. Mộ hoàng tịch muốn trút giận, đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Mộ hoàng tịch gật đầu, sau đó vén váy đi theo cung nữ kia, y bào rộng rãi quét qua bên người. Hoa văn hoa lệ đến trói mắt, phản phất hương hoa sen tươi mát vô cùng. Quân bị trên mặt đất, sắc mặt giữ kính như bưng. Mộ hoàng tịch vừa đi, quân mặt cũng không muốn ở lại thêm nữa. Tùy tiện nói một tiếng, miễn lễ, liền rời đi. Sao hắn lại không rõ tâm tư của người đệ đệ này của hắn chứ? Không chỉ là đối với mộ hoàng tịch, còn có cả vị trí kia. Vừa rời khỏi tầm mắt của quân mặt, cung nữ kia lập tức lấy lại bầu dáng cao ngạo như lúc đến, ngẩng đầu ưỡng ngực đi ở phía trước. tựa như nàng ta mới chính là chủ tử vị. Mộ hoàng tịch cười lạnh. Không để loại cáo mượn oai hầm này vào mắt. Hoàng hậu, dù hiện tại ngươi là hoàng hậu, Nhưng hậu cung này vẫn do Thái Phi Nương Nương quyết định. Dù ngươi được sủng ái vô cùng, nhưng đừng quên, hoàng thượng có thể phong ngươi làm hoàng hậu, Thái Phi Nương Nương cũng có thể phế ngươi đi. Để đến khi gặp Thái Phi Nương Nương, ngươi nên cung kính hành lễ vào. Thái Phi Nương Nương không muốn thấy nhất, chính là những kẻ ỷ vào bản thân nhận được chút sủng ái, liền vô pháp vô thiên. Nghe lời giáo hứng của cung nữ kia, mộ hoàng tịch cười lạnh, Ngươi đã nói chính ngươi sao? Cung nữ giận dữ. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt mộ hoàng tịch ngưng lại, một đạo sát khí như thực chất bắn ra. Bản cung là hoàng hậu, còn ngươi chẳng qua chỉ là một cung nữ, ý vào uy thế của Thái Phi mà cáo mượn oai hầm thôi. Cho dù Thái Phi như thế nào, bà ấy cũng chỉ là Thái Phi, vĩnh viễn cũng không phải Thái hậu. Nếu ở trong gia đình bình thường, cũng chỉ là một thê thiếp đã hết thời mà thôi. Đâu có gì tôn quý đáng nói. Nếu kết quả đã định trước, mộ hoàng tịch cũng sẽ không nhường nhịn nữa. Cung nữ kia bị sát khí của mộ hoàng tịch làm cho sợ hãi, tới mức không dám động. Lúc phục hồi lại tinh thần, mộ hoàng tịch đã đi xa. Mà nhớ lại những lời vừa rồi của mộ hoàng tịch, lỗi giận trong lòng, nổi, trong lòng nổi lên, đi đường nhỏ chạy đến cung Thái Phi. Lúc mộ hoàng tịch đi đến Thái vi cung của Thái Phi, Cũng không bất ngờ mình phải ăn canh bế môn Cung điện to lớn như vậy Nhưng cổng lớn lại đóng chặt Mà xung quanh không có lấy một cung nhân coi giữ Nhưng mộ hoàng tịch lại hiểu rõ Ở bên trong đại điện Hẳn có một đám người đang trừng mắt nhìn nàng Mộ hoàng tịch suy nghĩ một lúc tiếng vào sao Dường như có chút phiền toái Không tiến vào Vậy vừa vặn hợp ý Thái Phi Chịu đủ việc ra oai phủ đầu này rồi Hạ quyết tâm mộ hoàng tịch từng bước đi lên bậc thang của thái vi cung cuối cùng đứng lại trước đại môn cao ba thước khóe môi thoáng gợi lên nét cười quỷ dị sau đó nâng chân phải thon dài của mình lên một chân đá lên đại môn to lớn ầm một tiếng đổ xuống người ở bên trong hiển nhiên không ngờ mộ hoàng tịch sẽ làm như vậy kinh ngạc đến nỗi quên cả biểu cảm mà mộ hoàng tịch đứng ở cửa từ từ thu chân lại phủi phủi bụi trên cánh tay nâng mắt lên sau đó cất bước động tác cao quý đoan trang nhã nhặn đi qua cánh cửa đã nằm trên mặt đất dáng đi tao nhã ung dung tựa như người vừa mới một chân đạp cửa kia hoàn toàn không phải là nàng to gan láu xược rốt cuộc những người kia cũng tìm được giọng nói của mình nhưng lúc quát mắng âm lượng rõ ràng đã giảm bớt ánh mắt mộ hoàng tịch rơi vào vị trí cao nhất ở nơi này ở nơi đó có một nữ nhân hoa phục cẩm y đang ngồi bà có một gương mặt vô cùng mỹ lệ lông mày mảnh mặt trái xoan dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ mà dường như năm tháng đặc biệt thiên vị nữ nhân này cho nên trên người bà ngoại trừ khí tức thâm trầm do thời gian lắng lại rõ ràng không tìm thấy chút dáng vẻ lão thái cũng không ai nhìn ra tuổi thật của bà đã hơn bốn mươi tuổi toàn thân bà mặc hoa phục lộng lẫy Phía trên theo hoa văn mây lành rồng lượng, ngồi ngay ngắn trên đài cao, dùng tư thái nhìn xuống đánh giá mộ hoàng tịch. Mà bởi vì khí tức âm lãnh lộ ra trong đôi mắt phượng hẹp dài kia, khiến người khác không rét mà rung, đây vốn dĩ không phải là khí tức mà một thái phi nên có. Bái kiến thái phi nương nương Mộ hoàng tịch là người biết lễ độ, dù là người vô cùng không muốn gặp, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn nên làm. Trịnh Thái Phi thấy lễ nghi có cũng như không kia của mộ hoàng tịch, sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem ra hoàng hậu vẫn chưa quen với các bậc lễ nghĩa trong cung. Người đâu? Giải bảo hoàng hậu thay ai gia. Ai gia, Mộ hoàng tịch cười lạnh, hình như chỉ có Thái hậu mới có thể tự xưng như vậy chứ. Giọng nói của Thái Phi trái lại có chút giống, sắc bén vô cùng. Bà vừa dứt lời, một đám ma ma phản ứng kịp, bắt đầu đi tới bên này tiến lại gần mộ hoàng tịch muốn bắt lấy nàng mộ hoàng tịch cảm nhận được hơi thở của những người này nhất thời hiểu rõ đây đều là người có luyện võ thân thể lộn một vòng nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ làng váy hoa lệ xẹt qua trong không trung một đường cong duyên dáng giờ phút này hình theo phượng hoàng thật sinh động như thật dường như muốn thoát khỏi y phục bay đi phản rồi bắt lấy nàng ta cho ai ra. Thái Phi vỗ tay vịnh hát lớn, lập tức lại có thêm người gia nhập hàng ngũ, mà những người này võ công còn cao hơn đám ma ma vừa rồi nhiều, nhưng trong mắt mộ hoàng tịch cũng đều như nhau. Vạt áo hoa lệ chấp lé, thân thể mộ hoàng tịch đột nhiên biến mất. Mọi người đồng thời ơ một tiếng, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà bỗng nhiên, có một giọng nói tinh tế truyền đến từ trên đài cao, mọi người quay đầu mới phát hiện mộ hoàng tịch đã ngồi xuống bên cạnh Thái Phi từ khi nào. Giờ phút này, đang cầm một chén trà tao nhã uống. Trịnh Thái Phi tức giận đến nỗi hô hấp cũng không ổn định. Ở trong cung, cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ai dám khiêu khích uy nghiêm của bà ta như vậy. Mộ hoàng tịch, ngươi muốn chết. Bản cung chỉ là muốn tới cảm ơn Thái Phi nương nương, đã ban cháu tổ yến cho bản cung mà thôi. Sao Thái Phi nương nương lại phải làm ra một trận lớn như vậy? Tự như mộ hoàng tịch không cảm nhận được sự tức giận của Thái Phi, lười biến cười hỏi. Trịnh Thái Phi phất tay ra hiệu, để đám người trong phòng tản ra. Cố gắng bình ổn tức giận của chính mình, mới mở miệng. Xem ra ai gia phải nhìn lại ngươi rồi. Không dám, bản cung đã nghe nói đến thủ đoạn của Thái Phi nương nương từ lâu, vốn cho rằng đêm nay sẽ được mở mang kiến thức một phen. Hiện tại xem ra, thật có chút hữu danh vô thực. Mộ hoàng tịch tiếp tục thảnh thơi tự tại nói. Trịnh Thái Phi hận không thể giết chết mộ hoàng tịch ngay lập tức. Ánh mắt ngoan độc khiến người ta sợ hãi. Nếu ngươi không phải là con gái mộ trình, ai gia đã giết ngươi ngay lập tức? Mộ hoàng tịch nhíu mài. Nếu bản cung là con gái mộ trình, phổng chừng còn chết nhanh hơn. Ngươi... Hay cho một hoàng hậu miệng lưỡi bén nhọn? Trịnh Thái Phi không nói lại mộ hoàng tịch. Trước đây chỉ cần bà ta mở miệng, người khác đều phải nơm nớp lo sợ cung kính. Nhưng hôm nay gặp mộ hoàng tịch, xem như bà ta đã gặp phải sát tinh rồi. Mộ hoàng tịch làm bộ như không nhận ra Trịnh Thái Phi tức giận. Coi lời của bà ta như lời khích lệ. Bà Thái Phi nương nương khen ngợi. Ngươi... Trịnh Thái Phi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó ngăn lại. Nếu tiếp tục tranh cãi với mộ hoàng tịch Không chừng bà ta sẽ bị tức học máu Cho nên bà ta nhận lỡ giận trong lòng xuống Cố gắng để giọng nói bản thân nghe qua ôn hòa hơn một chút Ai Gia biết Ngươi có phần oán hận phụ thân của ngươi Nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết mạch Hạ tất ngươi phải tuyệt tình như vậy Để phụ thân ngươi xuống đài không được Trong hậu cung này vẫn cho ai Gia định đoạt Nếu ngươi nguyện ý phục tùng Ai gia có thể bảo vệ ngôi vị hoàng hậu này cho ngươi mãi mãi? Phải biết rằng, hai tháng nữa hoàng cung sẽ tuyển tú. Đến lúc đó, những nữ tử tiến vào đều là những người có thân phận có bối cảnh. Nếu ngươi muốn đứng vững, đương nhiên cần một người chống lưng, mà phụ thân ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ân sủng của đế vương có hạn, chỉ có quan hệ huyết mạch mới chém không đức. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Trịnh Thái Phi dùng vẻ mặt chân thành dài bảo tựa như thật lòng suy nghĩ cho mộ hoàng tịch còn một màn đối chọi gay gắt vừa mới xảy ra dường như đều chỉ là ảo giác thái phi nương nương nói phải mộ hoàng tịch phụ hỏa nói mà trịnh thái phi cho rằng lời của mình lay chuyển được mộ hoàng tịch sắc mặt vui vẻ chuyện hôm nay aya không tính toán với ngươi ngươi phải biết rằng hậu cung này chỉ có aya mới là người có thể che chở cho ngươi dù hoàng thượng rủng ái ngươi Nhưng trước sau gì hắn cũng là phu quân của hàng ngàn hàng vạn nữ tử Chỉ có nắm chặt quyền lực trong tay Mới có thể bảo đảm địa vị của mình đứng vững không đổ Trịnh Thái Phi nói một câu Mộ hoàng tịch lại gật đầu một cái Tựa như đang thật sự chăm chú nghe bà ta dạy bảo Đợi bà ta nói xong Mộ hoàng tịch mới nhìn bà ta Dùng dụng điệu bình thản nhất Nhưng cũng chăm chụp nhất nói Vốn cho rằng mộ trình đã đủ vô sĩ rồi Không ngờ Thái Phi nương nương còn vô sĩ hơn cả mộ trình. Bớt một tiếng, Trịnh Thái Phi tức giận đến nỗi một chuẩn đập vỡ tay vịnh, lòng ngực nhấp nhô. Ngươi... hỗn xược sự... Đây gọi là hỗn xược sao? Mộ hoàng tịch bất mãn như mài, sau đó cười ta ta. Bản cung còn có thể hỗn xược hơn nữa. Thái Phi nương nương có muốn thử không? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cuối cùng Trịnh Thái Phi cũng hiểu rõ. Mộ hoàng tịch không hề bị lời bà ta mê hoặc, mà là quyết đối nhịch với bà ta đến cùng. Mộ hoàng tịch rút một cây trăm trên đầu xuống, tỉ mỉ xử lý móng tay của mình, giọng nói thờ ơ. Nương nương có biết mẫu thân của bản cung không? Trong lòng Trịnh Thái Phi lập một một tiếng. Mẫu thân của ngươi chẳng phải đã chết hơn 10 năm trước rồi sao? Dù biết thì cũng đã quên rồi. Vậy sao? Mộ hoàng tịch tiếp tục xử lý móng tay. Vậy nương nương biết bà ấy chết thế nào không? Lúc sinh người ra khó sinh mà chết. Trịnh Thái Phi không nghĩ ra vì sao mộ hoàng tịch lại hỏi như vậy. Trả lời có chút không yên. Là vậy sao? Mộ hoàng tịch vừa lòng nhìn ngón tay mình, sau đó cài cây trăm lại trên đầu mình, quay lại. Nhưng có vẻ như quan hệ giữa nương nương và mộ thừa tướng cũng không tệ. Trịnh Thái Phi hoàn toàn bị mấy câu hỏi không liên quan của mộ hoàng tịch làm cho mơ hồ. Không đoán ra rút cuộc nào muốn nói cái gì A gia là hậu phi Hắn là thần tử Có thể có quan hệ gì chứ Nếu không có quan hệ gì Vậy sao nương nương lại phải nói giúp cho mộ trình Hay là nói Mộ trình muốn để nương nương yêu cầu ta làm gì đây Mộ hoàng tịch bình tĩnh nhìn bà ta Ánh mắt tĩnh lặng như nước Sáng trong như có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện Trịnh Thái Phi ổn định suy nghĩ Cũng không nghĩ ra lời mộ hoàng tịch nói có ý gì Nhưng vẫn theo bản năng Cho rằng mộ hoàng tịch vẫn còn lưu luyến phụ thân nàng Dù hận Nhưng vẫn còn có cảm tình Nghĩ vậy Cũng nói ra ý tứ của mộ trình Phụ thân ngươi hy vọng ngươi nhận tổ quy tông Những việc hắn làm trước kia Đều là không đúng Nhưng hắn đã sửa chữa Hy vọng ngươi tha thứ cho hắn Dù sao hắn cũng là phụ thân của ngươi Phụ thân và nữ tử sao có thể xa cách trở thành kẻ thù được chứ Nhẫn tổ quy tông mộ hoàng tịch cười mỉa mai chậm rãi đứng dậy có phải nương nương định nói tiếp rằng dù sao bản cung cũng là người mộ gia nên suy nghĩ vì lợi ích của mộ gia sau này hoàng thượng có động tính gì thì lập tức nói cho các người hoặc là bỏ chút độc gì đó vào trong đồ ăn hằng ngày của hoàng thượng trịnh thấy phi kinh sợ lập tức ngậm miệng không nói gì Đôi mắt nhìn mộ hoàng tịch càng thêm thâm trầm. Hôm nay bà ta lại có thể bị mộ hoàng tịch làm cho quay vòng. Ngươi có thể không nghe theo. Đến lúc đó, ngươi đừng trách ai gia vô tình. Ai gia có thể nói rõ cho ngươi biết. Quân mặt chỉ có thể sống không quá hai năm nữa. Đến lúc đó, cứ chờ đợi mạng của ngươi chung cùng hắn đi. Giọng nói trịnh thái phi sắc bén, không che giấu ý uy hiếp chút nào. Có thể chết cùng một chỗ với đế vương cũng là một lựa chọn không tồi. Mộ hoàng tịch bất cần nói, Ngươi... Rút cuộc Trịnh Thái Phi đã hiểu rõ, mộ hoàng tịch là người cứng mềm đều không ăn, mà hôm nay, nàng tới chính là vì bới mốc. Đúng lúc này, cung nữ tới đổi trà, mộ hoàng tịch nhận chén trà của mình uống cạn, mà Trịnh Thái Phi cũng nói đến khô miệng, cầm chén của mình lên. Ngay lúc bà ta mở nắp chén ra, một thứ gì đó màu đen vù bay vào tốc độ cực nhanh hoàn toàn không có ai nhìn thấy mộ hoàng tịch mỉm cười nhìn chỉnh thái phi uống trà sau đó bản thân đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy trời đã tối rồi bản cung phải trở về thái phi nương nương cũng đi nghỉ sớm đi giọng điệu kia dường như là thực sự quan tâm thái phi nương nương tựa như cảnh dương cung bả kiếm vừa nãy vốn không hề tồn tại mà từ lúc mộ hoàng tịch tiến vào đến bây giờ thái độ của nàng không nóng không lạnh cũng không có chút thay đổi trái lại thái phi bị nàng khiến cho phát bực một hồi mãi đến khi mộ hoàng tịch đã đi xa toàn bộ không khí trong thái phi cung vẫn vô cùng kỳ dị ầm trịnh thái phi ném chén trà xuống mặt đất chén sứ thanh hoa tốt nhất lập tức bị ném vỡ toang bà ta tức giận thành cười được lắm ai da thật muốn nhìn xem ai mới là người cười sau cùng Thiên đường có lối ngươi không đi Đường đến địa ngục này Đừng trách ai da Mộ hoàng tịch rời khỏi thái vi cung Dẫm từng bước lên nền tuyết Không lâu sau Lại có thể tự tìm được lạc thú Liên tục dẫm rồi lại dẫm Một mình cho đùa vui vẻ Đột nhiên Nàng va mạnh vào một bức tường dày Hơi thở quen thuộc khiến nàng không cần ngẩng đầu Cũng biết là ai Sao ngươi lại tới đây Lo lắng nên đến xem Quân mặt giơ tay ôm lấy mộ hoàng tịch tựa sát đầu nàng nói Tay mộ hoàng tịch dán trong lồng ngực quân mặt Hắn nói một từ Ngực sẽ rung động một chút Loại sức sống đổi tươi mà kiên cường này Truyền rõ ràng đến nàng Vừa nãy bà ấy nói ngươi không qua nổi Hai năm nữa Có phải vậy không Sư phụ đã từng nói vậy Nhưng cũng chỉ là đã từng Hiện tại có nàng ở đây Hết thảy đều vẫn chưa xác định Đến lúc đó cũng không ai có thể nói chính xác được. Quân mặt không hề để ý chút nào đến sinh tử của chính mình, hoặc là nói, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Ngươi cũng đừng chết sớm như thế. Vị trí hoàng hậu này của ta còn chưa ngồi ấm chỗ, đã phải chung cùng ngươi. Không đáng lắm. Mộ hoàng tịch ra vẻ bất mãn nói. Quân mặt khẽ cười, lồng ngực mạnh mẽ rung động. Vì để nàng không phải chung cùng, ta cũng phải sống thật tốt. Đây là lần đầu tiên quân mặt dùng ta với mộ hoàng tịch. Rõ ràng cảm tình của hắn dành cho mộ hoàng tịch đã rất cao. Toàn bộ chuyện ở Thái Vi Cung vừa rồi, hắn đều đã nhìn thấy. Hắn không muốn thân phận đế vương kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Thế này mới giống lời nói chứ. Giọng nói mộ hoàng tịch mang theo chút nũng niệu. Lúc nàng biết quân mặt chỉ còn hai năm, thật ra trong lòng rất đau đớn. Nhưng nàng vẫn không thể hiện ra ngoài. Hiện tại dù không đau, nhưng dư vị vẫn không hề tiêu tán. Vừa nãy nàng hạ thứ gì vào trà của bà ta vậy? Mặc dù thủ pháp của mộ hoàng tịch nhanh, nhưng quân mặt một mực âm thầm chú ý nàng, sao có thể để lỡ mất được? Giống với thứ trên người ngươi, để bà ta cũng nếm thử nỗi khổ ngươi phải chịu. Chú ý không thể chứ. Mộ hoàng tịch thoáng đắc ý nói. Ta cũng hạ trên người mộ trình, phỏng chừng hiện tại đã phát tác. Nàng nha, khuôn mặt sủng nện xoa xoa tóc mộ hoàng tịch, lập tức nhớ mài. Bao giờ nàng đi mộ gia? Cổ độc kia chỉ sống được trong mặt ao ở hậu viện mộ gia, nơi khác không có. Chút việc nhỏ ấy không làm khó được ta. Trận pháp bên trong đã bị ta phá. Cho nên chỉ cần có chút công phu, muốn đi vào không phải là việc khó. Hơn nữa ta cũng đã dời thi thể mẫu thân ra sai người hỏa táng sau này cũng sẽ không có độc như vậy nữa mặc dù có chút không muốn từ bỏ thân nhân duy nhất của chính mình nhưng chỉ có cách hỏa tán mới có thể để bà yên giấc quân mặt ôm mộ hoàng tịch không nói gì cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy là đủ rồi kẻ cường đại mà lãnh huyết người bên ngoài nhìn vào là vững chảy kiên cố dù bọn họ có được quyền lực và địa vị tối cao nhưng đến lúc bọn họ tìm được thứ khiến mình để tâm dù cho chỉ là chút ấm áp nho nhỏ cũng khiến bọn họ tham niệm không ngừng giống như mộ hoàng tịch và quân mặt cảm tình của hắn với nàng đã vượt qua ham muốn chiếm hữu mà là một loại ý lại như thiêu thân tìm đến chút ánh sáng ấm áp sau cùng mà vừa vặn mộ hoàng tịch nhận được sự bảo vệ của hắn đốm lửa kia càng cháy rừng rực thân thể nhẹ bẩn mộ hoàng tịch được quân mặt bế lên thân thể mộ hoàng tịch ở trong vòng tay quân mặt Dường như không có trọng lượng, hắn hơi điều chỉnh một chút để nàng thoải mái, sau đó ôm nàng từng bước đi về. Bầu trời đầy tuyết cùng ánh đèn sáng ngời. Làm nền cho bọn họ, chiếu lên bọn họ hoa lệ lóa mắt, hai người gắn bó gần cây nhau, sẽ không còn tách rời. Quân mặt không đi thẳng đến ngựa lông điện, mà ôm mộ hoàng tịch đi đến phượng tuyền trì cách đó không xa. Hồ công công đã chuẩn bị chú đáo y phục cho hai người. Thấy bọn họ đến, vung cây phớt trần, mỉm cười lui ra ngoài. Vẽ mặt kia người ngoài nhìn vào, cũng không phải là bị ổi bình thường. Thanh qua thanh nguyên vừa xuất hiện, đã bị ý cười ý vị rõ ràng kia của hồ công công, khiến hai mắt trợn tròn. Sau đó tiếp tục đứng thẳng người, làm thần giữ cửa. Quân mặt đưa tay cởi y phục rầm rà trên người mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch cũng không nói gì, nơi này không có những người khác. Nàng cũng sẽ không tự cởi y phục Cho nên đương nhiên để cho hoàng đế Một nước làm thai Quân mặt không nhìn thấy chút khó xử nào Trên mặt mộ hoàng tịch Trái lại là vẻ mặt coi như hiển nhiên Trong lòng than nhẹ Xem ra chỉ có đêm nay cố gắng Cũng chỉ có vào thời điểm kia Hắn mới có thể nhìn thấy biểu cảm mềm mại Của nàng Còn có thân thể của nàng như đói sen hồng phấn Từ từ nở rộ ở dưới thân hắn Không cần hoài nghi Đêm hôm đó Quân mặt hoàn toàn không để mộ hoàng tịch ngủ Mãi đến lúc bình minh mới buông tha cho nàng Đến cả sức lực để chống đỡ Mộ hoàng tịch cũng không có Nặng nề đi ngủ Nhưng trong lòng nàng đã thầm mắng quân mặt 1.800 lần Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều Mộ hoàng tịch rời giường Chân đã có vẻ cứng nhắc Mà thắt lưng của nàng lại càng đau nhức vô cùng Mai mà vương ma ma rất có mắt nhìn Đề nghị massage giúp nàng Như vậy mới khiến nàng thoải mái hơn nhiều. Nương nương, xem sao hoàng thượng rất thương nương nương. Nô tì đã tiến cung nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy hoàng thượng cười. Nhưng buổi sáng hôm nay, hoàng thượng lại nhìn nương nương mỉm cười rất nhiều lần. Vinh ma ma ở bên cạnh vừa bóp chân cho mộ hoàng tịch vừa nói. Mộ hoàng tịch đến gãi khí lực để xem thường cũng không có. Hiện tại, nàng rất muốn bắt quân mặt tới hung hăng đánh hắn một trận. Chưa từng thấy hắn tinh lực dồi dào như vậy Một tiếng gió khe khẽ Một bóng dáng lục sắc phi vào Thanh qua và thanh nguyên vừa định hành động Lại nhìn rõ bộ dạng đối phương Lập tức thu kiếm Vân nương bay vào tiểu thư Hai vị ma ma kinh hải muốn kêu lên hổ giá Cũng ngừng lại Chỉ là nhìn mộ hoàng tịch Sau đó lùi sang một bên Sao em lại tới đây Vốn nàng đang muốn ra ngoài mà Vương Nương thấy dáng vẻ này của Mộ Hoàng Tịch, sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, mỉm cười. "Em thấy tiểu thư ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa trở về, cho nên muốn tới hoàng cung nhìn xem." Toàn bộ mọi việc trong lâu đều đã làm tốt, hai vị thiếu gia đã tiếp nhận việc. Hai người họ cực kỳ cố gắng, cho nên mọi việc cũng thuận lợi hơn. Chút chuyện này còn cần phải đặc biệt đến bẩm báo với ta sao?" Mộ Hoàng Tịch cho nàng một ánh mắt em nghĩ rằng ta không biết chút tâm tư của em sao sắc mặt phân nương quẩn bách chạy đến bên cạnh mộ hoàng tịch nhỏ giọng cầu xin tiểu thư người cũng đừng bỏ em lại để em tới hoàng cung hầu hạ người có được không mộ hoàng tịch nâng mắt ta không gọi thì em sẽ không đến sao cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy hả tiểu thư tốt nhất nghe vậy gương mặt phân nương lập tức bừng sáng trời mới biết Hai ngày nay tiểu thư không ở bên, nàng cô đơn đến chừng nào. Không có tiểu thư, nàng giống như mất đi một người tâm phúc vậy. Ở bên cạnh tiểu thư vẫn là yên tâm nhất. Mộ hoàng tịch nâng mắt khẽ cười, không đáp lại. Quân mặt ra lệnh người của Khâm Thiên Giám chọn ngài làm đại điển phong hậu, nhưng chỉ chọn được ngài sao thu. Nói cách khác, đại điển phong hậu còn phải đợi hơn nửa năm. Mộ hoàng tịch biết, đây là kết quả trịnh thái phi tham dự vào nhưng nàng không quan tâm đến đại điển phong hậu gì đó coi như không có đại điển phong hậu vị trí hoàng hậu của nàng vẫn ổn định liên tiếp ở hoàng cung đợi nửa tháng mộ hoàng tịch cảm thấy mình cũng sắp nổi mốc rồi sau cùng linh cảm chợt lóe mộ hoàng tịch cười giơ tay lên tìm vương ma ma đến đi chuẩn bị một chút bổn cung muốn đi phủ thừa tướng Trong mắt chớp qua ánh sáng, mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm. Vương Ma Ma đáp một tiếng dạ, lập tức đi xuống chuẩn bị. Vân Nương lập tức đi tới bên cạnh mộ hoàng tịch, hai mắt sáng đến kinh người. Tiếu thư, người nói xem khi bọn họ gặp lại người, thì sẽ có vẻ mặt gì? Mộ hoàng tịch cười khẽ. Mặc kệ bọn hắn có vẻ mặt gì, còn không phải là phải cung cung kính kính hay sao? Đây mới là làm cho người ta hả lòng hả dạ Vân nương có loại cảm giác trúc cơn giận Nghĩ tới ban đầu mình bị dùng để uy hiếp tiểu thư Trong lòng của nàng lập tức vô cùng khó chịu Nếu không phải mộ hoàng tịch không cho phép nàng động thủ Nàng đã ra tay giết người sớm mấy năm rồi Đi thôi Mộ hoàng tịch rời khỏi giường Từng bước từng bước đi ra phía ngoài Nàng đã quyết định phối hợp với quân mặt đối phó mộ gia Dĩ nhiên là sẽ không nóng vội nàng sẽ tận mắt thấy mộ gia biến mất còn như bây giờ nàng cũng không ngần ngại làm cho người mộ gia ngột ngạt để cho bọn họ không thoải mái nàng cũng rất thỏa mãn đội ngũ xe vua sang trọng dừng ở trước ngựa lông điện mộ hoàng tịch nhìn thấy thế liền cười đó không phải là đội ngũ của quân mặt sao một hoàng hậu như nàng ra cửa không ngờ dùng đội ngũ của hoàng thượng quân mặt muốn làm gì đây chờ đợi ở một bên Hồ Công Công mang theo cung kính cười đi lên phía trước Nương nương Hoàng thượng phân phối nô tài cùng ngài đi mộ gia Xe này cũng là Hoàng thượng muốn nô tài chuẩn bị Nhìn thấy Hồ Công Công Mộ Hoàng tịch cũng biết khuôn mặt dụng tâm rồi Có xe vua đế vương Lại có Hồ Công Công tổng quản thái giám áp trận Người của mộ gia muốn không thừa nhận vị Hoàng hậu là nàng đây Cũng không được Đi thôi Mộ Hoàng tịch thuận thế lên xe Còn kéo vương nương lên theo. Hồ công công vuông phất trần. Khởi giá! Đội ngũ đi qua trên đường, Lập tức ngân đón vô số người ve xem. Phải biết đây chính là xe vua, Mà nghe nói ngồi bên trong là hoàng hậu nương nương. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao. Xem ra vị hoàng hậu này không chỉ được sủng ái bình thường. Đội ngũ thật dài dừng lại ở trước cửa mộ phủ, Ngay cả mộ trình không nguyện ý. Cũng không thể không mang theo gia quyến ra ngoài tiếp giá Cung ngên hoàng hậu nương nương Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế Nương nương Đến rồi Mời xuống kiệu Hồ công công đi tới bên cạnh xe vua Vất ống tay áo Cung kính nói vào bên trong xe ngựa Được Mộ hoàng tịch miễn cưỡng đáp một tiếng Sau đó không nhanh không chậm Từ trong xe ngựa ra ngoài Vân nương ở phía sau giúp nàng sửa sang lại vạt áo Hôm nay mộ hoàng tịch mặc hoa phục màu trắng, so với trang phục của hoàng hậu thì đơn giản rất nhiều, nhưng lại vẫn hoa lệ bước người. Tơ lụa thượng đẳng màu trắng làm váy dài quần dài, eo thắt đai lưng rộng, làng váy dài, vạt áo theo đó mẫu đơn lớn. Ở dưới màu trắng càng được nổi bật càng thêm chói mắt, làng váy sau lưng kéo dài, áo khoác mỏng cùng màu, thoạt nhìn mông lung uyển chuyển hàm xúc, quý khí bước người. Tóc cũng kiểu tóc đơn giản nhất Nhưng lại không giảm quý khí chút nào Ánh mắt của mộ hoàng tịch Rơi vào trên người những người đang quỳ dưới đất Mộ trình và đại phu nhân Không cần phải nói Khẳng định hận không thể giết chết nàng Mà mấy di nương sau lưng cũng thế Chỉ là họ tốt hơn một chút Không hận mộ hoàng tịch như vậy Nhiều nhất chỉ là ghen tị Cuối cùng ánh mắt của mộ hoàng tịch Rơi vào trên người của mộ tương vũ Tâm cơ của nữ tử này cũng không thể khinh thường. Đứng lên đi! Tạ hoàng hậu nương nương. Mộ trình dẫn đầu tạ ơn. Chỉ là câu nói cắn răng nghiến lợi này, không khó để nghe thấy. Mộ hoàng tịch nhàn nhạt nhét môi, cướp bước đi vào mộ phủ. Mộ hoàng tịch hoàn toàn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới đây, còn bị đuổi ra. sợ rằng tất cả mọi người nơi này đều không ngờ. Có một ngày, bọn họ sẽ cung kính quyền anh đón nàng đi vào. Mỗi một bước, Mộ hoàng tịch đều đi vô cùng chậm, nhưng cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy nàng cố ý. Rốt cuộc đi vào cửa chính mộ phủ, một đám người làm lập tức quỳ lại. Mộ hoàng tịch không để ý tới bọn họ, mà là một đường đi tới phòng khách. Vương ma ma để điểm gắm ở vị trí phía trên nhất, mới để mộ hoàng tịch ngồi xuống, mà ngay lập tức có người bưng trà bánh tới. Mộ hoàng tịch tự nhiên vê thành một khối, làm như không thấy những người đứng phía dưới mọi người bị bỏ qua một bên có chút xấu hổ mộ trình thì không muốn mở miệng đại phu nhân lại tức đến không duy trì được dáng vẻ ôn hòa mấy vị phu nhân khác thì có dáng vẻ giống nhau ngược lại chỉ có bác duy nương lắc lắc mông đi lên không được tự nhiên hành lễ thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương chúc mừng hoàng hậu nương nương có được thánh ân mộ hoàng tịch không nhịn được ngẩng đầu nhìn bác duy nương ngay sau đó nhàn nhạt nhếch môi đứng lên đi tả hoàng hậu nương nương. Bác dì nương đứng lên, ngay sau đó vung tay, lập tức có người bưng một sắp bánh ngọt đi lên. bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay thiếp thân làm một chút bánh ngọt. Nghe nói nương nương tới đây, thiếp thân cầm chút ra ngoài, để nương nương thưởng thức. Mong rằng nương nương chớ ghét bỏ. Hồ công công nhận lấy, cẩn thận dùng ngân châm thử mấy cái, mới đưa cho mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch cũng ăn hai cái làm dáng một chút, Mà mộ trình và sắc mặt những người khác đã sớm thay đổi mấy lần rồi. Rốt cuộc, mộ trình vẫn không nhịn được. Nương nương, xin hỏi ngày tới phủ thừa tướng vì chuyện gì? Bổng cung trở lại xem nhà mẹ, có vấn đề gì sao? Mộ hoàng thịt ngớ mắt. Nương nương nói gì vậy? Mộ gia của chúng ta không với cao nổi. Đại phu nhân sẵn giọng nói, có thể thấy được hôm đó làm bà ta tức không nhẹ. Nghe nói nương nương cũng không phải là người mộ gia chúng ta, sao tới nhà mẹ được? Lời này dĩ nhiên là tứ di nương chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hồ công công giả vờ ho hai tiếng, nhắc nhở bọn họ, hắn còn ở đây. Sắc mặt mộ trình khó coi, chắp tay. hạ xá đơn rơ, sợ chiêu đẩy không chu toàn, xin nương nương hồi cung. Mộ hoàng tịch lạnh lùng nâng môi mỏng, lão hồ ly. Nhanh như vậy đã không nhịn được hạ lệnh đuổi khách rồi. ngẩng đầu, nháy mắt ra hiểu với Vân Nương. Vân Nương hiểu ý cười một tiếng đi ra. Đại phu nhân, còn nhớ rõ nô tì chứ? Ngươi! Vân Nương đi ra là đang nhắc lại chuyện tình hôm đó. Cái hôm là mộ hoàng tịch nổi điên, tính mạng bị treo lơ lửng. Vân Nương cười lạnh. Đại phu nhân cũng đừng sợ. Nô tì mã lớn, nhờ phúc của phu nhân còn chưa có chết ta ngươi đại phu nhân dẫn đến nói không đầy đủ cuối cùng không đếm xỉa đến gì nhìn mộ hoàng tịch rốt cuộc ngươi muốn như thế nào bổn cung không muốn như thế nào mộ hoàng tịch vô tội lắc đầu ngay sau đó tà ác cười một tiếng chẳng qua là bổn cung trở lại xem các ngươi mà thôi thế nào sợ vậy kế tiếp chẳng phải là để bổn cung thất vọng rồi sao Hơi tiếc núi lắc đầu một cái, mộ hoàng tịch cười đến vô cùng không tim không phổi. Vâng Nương, nơi này rất không thú vị, hay là chúng ta đi thôi? Tránh cho chọc thừa tướng đại nhân tức chết. Sau khi đứng dậy, mộ hoàng tịch từng bước một đi tới bên cạnh thừa tướng, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói. Thừa tướng đại nhân, mấy ngày nay có mạnh khỏe không? Mộ trình chấn động thân thể, tiếp theo là giận dữ. Đưa ngón tay chỉ mộ hoàng tịch Cả thân thể đều đang rung rẩy Thì ra là ngươi Mấy ngày nay ông ta bị cổ độc hành hạ đến sắp chết đi Ông ta vẫn không biết nguyên nhân Chưa từng nghĩ tới Tất cả lại là bút tích của mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch ngỡ đầu cười một tiếng Nếu thân thể thừa tướng đại nhân khó chịu Bản cung cũng không quấy rầy Hồi cung Khởi giá hồi cung Hồ công công vung phất trần Cung tiễn hoàng hậu nương nương Thời điểm đi ngang qua bên cạnh mộ tương vũ Mộ hoàng tịch nghe được nàng ta thị uy Ta sẽ tham gia tuyển tú Mộ hoàng tịch giống như không nghe thấy Thẳng tắp đi ra ngoài Trong lòng cũng đang cười nhạo nàng ta không biết tự lượng sức mình Uy hiếp như vậy quả thật quá buồn cười Công việc tuyển tú vẫn là do trịnh thái phi thu xếp Mấy ngày nay đã làm quyết liệt vô cùng Nhưng có thể tuyển ra được hay không Còn là ẩn số vẫn chưa biết Ngay cả trịnh Thái Phi đã chọn được Chỉ cần quân mặt dám chạm vào Nàng tuyệt đối sẽ không chút do giữ thiến hắn Nàng đã từng nhượng bộ Từng có thể đón nhận quân mặt yêu Nhưng tuyệt không bước vào hoàng cung Nhưng quân mặt lại đặt nàng ở vị trí hoàng hậu Còn chết cũng không thả nàng rời đi Nếu hắn trêu chọc mình trước Vậy thì phải chịu đựng hậu quả trêu chọc nàng Mặc dù nàng không bị bệnh sạch sẽ nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ nam nhân của mình, nhiễm phải hơi thở của nữ nhân khác. Nàng cũng sẽ không giống những nữ nhân kia, ngu ngốc đi đối phó nữ nhân. Nàng sẽ trực tiếp tìm nguồn gốc, sau đó cắt đứt hậu hoạn. Tại hoàng cung phía xa, ta đang cầm bút của một vị đế vương đột nhiên rung lên, một giọt mực nước nhỏ ở trên tấu chương, sau đó từ từ nhượm mở rộng ra. Từ mộ phủ ra ngoài, đội ngũ sẽ phải đi hướng hoàng cung. Mộ hoàng tịch còn chưa chơi đủ, vì vậy đổi một thân nam trang đơn sơ, lôi kéo vân nương chuồn khỏi xe vua. Tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Mộ hoàng tịch cầm chiếc phiến trong tay, gõ trên trán vân nương. Sai, là thiếu gia. Tuân lệnh, thiếu gia. Vân nương rất biết nghe lời. Mộ hoàng tịch cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phía một gian quán rượu cách bọn họ gần đó mời hai vị khách quan vào bên trong tiểu nhị mặc quần áo màu xám bề ngoài bình thường tiến lên đón trên mặt nở nụ cười nhiệt tình trên đầu có nhã gian hai vị mời lên hai người đi lên tìm một nhã gian gần cửa sổ nói là nhã gian nhưng mà cũng chỉ là dùng rèm tách ra mà thôi xem từ bên ngoài không thấy rõ lắm nhìn từ bên trong thì vừa nhìn là thấy Hơn nữa ngồi ở Nhã Giang Có thể thấy rõ ràng mọi cử động ở rừng cái dưới đất Hai vị khách quan muốn gọi món gì Nơi này có bích loa xuân thượng đẳng Có bánh quế hoa mỹ vị Còn có bánh hạt thông đặc sắc Tiểu nhị thân thiện giới thiệu Một bầu bích loa xuân Mấy địa điểm tâm Dạ Xin khách quan chờ một chút Tiểu nhị vung khăn rời đi Lúc này Vân Nương mới hỏi Thiếu gia Người tới nơi này xem cái gì? Mộ hoàng tịch tựa lưng vào ghế ngồi, mặc hướng đường trái, chỉ là ánh mắt kia lại không biết đang nhìn nơi nào. Nghe câu hỏi của Vân Nương mới hội hồn. Chờ ngươi. Chờ ngươi. Vân Nương nghi ngờ, suy nghĩ rất lâu cũng không biết mộ hoàng tịch đang đợi người nào. Chờ sau khi tiểu nhị dân trà điểm tâm, một người khoan thai mà đến. Phong lưu đông đưa chiếc phiến trong tay, khóe môi cũng như thường lệ treo nụ cười lưu manh. Ta nên gọi như thế nào đây? Là hoàng tịch hay là hoàng hậu nương nương? Ngươi cứ tùy ý. Mộ hoàng tịch không cảm thấy đây là một vấn đề rối rắm. Vân nương rất có ánh mắt đi ra coi chừng để chỗ lại cho hai người. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lúc ở mộ gia, nàng đã nhận ra sự tồn tại của bác đường ngọc. Sau khi đi ra hắn cũng đi theo, cho nên rõ ràng đang chờ hắn. Chuyện thì không có. Chỉ là có chút vấn đề vây hãm làm bản thiếu gia ngủ không yên. Cho nên muốn xin hoàng tịch giúp một tay giải thích nghi hoặc mà thôi. Bác Đường Ngọc ngồi xuống ở đối diện mộ hoàng tịch, không chút để ý nói. Mộ hoàng tịch cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói. Nhưng ngươi cũng nên biết, lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người. Bác Đường Ngọc di chuyển ly trà, nhếch môi cười tà. Cho dù chết cũng phải làm quỷ rõ ràng, nàng có nói hay không? Xem ra ngươi không đạt được mục đích thì không bỏ qua rồi. Mộ hoàng tịch nhẹ nhàng thở dài nói. Nói đi, muốn biết cái gì? Bác Đường Ngọc nhớ mài, sau đó chậm rãi nói. Theo tin tức của ta, đại tiểu thư mộ gia, bởi vì khác chết mẹ đẻ của mình, vẫn không được thừa tướng chào đón. Cho nên ở mộ gia bị bắt nạt. Địa vị ở mộ gia còn thấp hơn một đứa nha hoàng. Cho đến năm đó 7 tuổi, đại phu nhân đưa mộ đại tiểu thư đi cổ nghiệp tự vùng ngoại ô tu phật mà vừa đi chính là mười năm rất kỳ lạ là mười năm này tin tức lại trống không mặc dù bát đường ngọc ta không thể nói là tin tức liên thông nhưng muốn biết chút chuyện này vẫn có thể tuy nhiên một chút cũng không thăm dò ra được không biết hoàng tịch có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không ngươi thật sự không khách khí mộ hoàng tịch cười lạnh đâu có chỉ là tò mò mà thôi nhưng tò mò cũng phải có mức độ có phải không hoàng tịch lại cười chẳng lẽ là hoàng tịch muốn đổi ý hai người một lạnh lùng một không đàng hoàng một nói bình thản giống như nói chuyện phiếm bình thường nhưng hơi thở lại càng ngày càng quỷ dị lát sau mộ hoàng tịch thu hồi hơi thở trên người mình thản nhiên cười không phải là ngươi cũng đã biết rồi sao còn phải để ta nói bác đường ngọc đánh chiếc phiến cười ha ha chỉ là suy đoán mà thôi còn cần hoàng tịch giúp một tay chứng thật một chút mộ hoàng tịch nâng chung trà lên chậm rãi đưa tới bên môi trong nháy mắt ném ly trà ở trên bàn một tay còn lại thật nhanh đánh về cổ họng bắt đường ngọc bắt đường ngọc đã sớm có chuẩn bị giơ tay lên nhưng vỡ công của mộ hoàng tịch ở trên hắn không tới năm chiêu bắt đường ngọc đã bị mộ hoàng tịch giữ mệnh môn không nhúc nhích được mộ hoàng tịch cầm lấy ly trà kia Kỳ lạ là ly trà kia không rơi một giọt nào. Mộ hoàng tịch từ từ uống cạn trà trong ly. Bác đường ngọc vẫn nở nụ cười chiêu bài của hắn. Giống như người bị giữ mệnh môn không phải hắn. Bưng ly trà trước mặt lên thưởng thức. Bình luận. Mặc dù là bích loa xuân thượng đẳng. Nhưng phương pháp pha chế cũng không đúng. Ít đi mùi thơm ngát của bích loa xuân. Cũng chỉ có thể coi là trà thô. Trà phải tự mình pha. Mới có thể thưởng thức được tư vị chân chính. Ở ngoài này uống trà cũng không chú ý nhiều như vậy Mộ hoàng tịch nói Bác đường ngọc nâng chiếc phiến lên Gõ gõ tay đang giữ chặt hắn của mộ hoàng tịch Buông ra đi Bây giờ nàng sẽ không giết ta Vì sao khẳng định như thế Mộ hoàng tịch nhớ mày Bác đường ngọc cười thần bí Trực giác Mộ hoàng tịch thua hỏi tay của mình Cũng không dây dưa với hắn Đặt ly trà xuống đứng dậy Đừng thiếu đừng quá tin tưởng trực giác Dứt lời, mộ hoàng tịch vén rèm lên rời khỏi Lát sau, bác đường ngọc vẫn duy trì tư thế lúc mộ hoàng tịch rời đi Mà tay hắn vẫn rủ xuống Một dòng máu tươi dọc theo mu bàn tay hắn chảy tới đầu ngón tay Sau đó từng giọt từng giọt chảy xuống Lấy ra một khăn tay lau vết máu đi Bác đường ngọc bất đắc dĩ cười khổ Thật đúng là không nể mặt Trong ngự hoa viên, bảo tuyết vừa mới đi qua Vô số đó hoa được nuôi trồng tỉ mỉ lập tức bày ra, ngựa hoa viên vốn dĩ không có gì cả, lập tức trong hoa đôi nở, thật là diễm lệ. Trong ngựa hoa viên có một đình hoa sen, mộ hoàng tịch vô cùng nhàm chán nằm trên ghế quý phi, vừa ăn quả nho vân nương bốc, vừa cầm một quyển sổ sách, lật tờ có tờ không. vẻ mặt không được vừa lòng cắn quả nho vân nương đưa tới một cái, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi, đây là nhóm thứ mấy rồi hả? Nhóm thứ tư rồi, Vân Nương cười cười trả lời. Mộ hoàng tịch nuốt quả nho xuống. Không ngờ hiên vương phủ này có tiền như vậy. Chỉ trong vòng nửa tháng, mộ tâm phi đã thông qua ám lâu, mua đầu của mộ hoàng tịch bốn lần. Bên này mọi người đang cười nàng ta ngu ngốc, vậy mà nàng ta cũng không biết chút nào, vẫn cứ nện bạc vào, hết lần này đến lần khác. Nếu nàng ta biết nàng ta đang đưa bạc cho chúng ta một cách vô ích, không biết có dẫn đến học máu không? Vân nương vô lương cười nói, mộ tâm vi tìm người ám lâu đi ám sát tôn chủ của nàng. Đây quả thực là chuyện buồn cười đến không thể cười hơn. Cách ném tiền này cũng không tệ. Mộ hoài tịch dường như rất nghiêm túc suy tính đề nghị này. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về chỗ nào đó, giọng nói mang theo nhỏ bán. Thật là, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Cũng phải. Kẻ phênh váo tự đắc, mang theo một đội người đang tới. Không phải mộ tâm vi thì còn ai Mộ tâm vi mặc phục Rất chính phi màu vàng kim Trên đầu cắm đầy trăm cài ngọc hoàng Dung mạo vốn đang rất đẹp Mạo hóa trang mộp tá như vậy Đột nhiên khiến nàng ta trở nên vô cùng tụt khí Mà bên cạnh nàng ta Có một bóng dáng màu xanh đi cùng Nhìn kỹ Không phải là muội muội mộ tương vũ của nàng ta sao Vân nương tiến tới bên tay mộ hoàng tịch Tiểu thư Trịnh thái vi tuyển tú trước thời hạn cho nên hôm nay mộ tương vũ liền vào cung. Vào cung thì cứ vào cung đi, có cần thiết phải lắc lư trước mặt ta không? Mộ hoàng tịch im lặng phủ sổ sách lên trên mặt mình, hiện tại nàng không muốn nhìn thấy gì cả. vương Nương hiểu ý, gật đầu với hai ma ma một cái. Vương ma ma và Vinh ma ma lập tức mang theo mấy thái giám, chắn trước đường đi của bọn họ. Chỉ chốc lát, đã nghe thấy giọng nói tức giận của mộ tâm vi. Tránh ra! Cổ nuôi tay, bản vương phi muốn gặp hoàng hậu, tại sao các ngươi lại ngăn cản? Vẻ mặt vương ma ma không biểu lộ gì, nhìn hiên vương phi. Hoàng hậu nương nương đang nghỉ ngơi, không muốn gặp ai cả. Nàng ta nghỉ ngơi lúc nào? Mới vừa rồi bản vương phi còn nhìn thấy nàng ta tỉnh. Mộ tâm vi tức giận, cố tình vương ma ma lại cứ chết cũng không cho. Dưới sự phẫn nộ, giơ tay lên cho một cái tát. Một tiếng thét chói tay vang lên. Tiếng thét chối tay này cũng không phải là người khác Mà là của mộ tâm vi Nàng ta đau đến mặt cũng biến thành màu gan heo Liều chết nhìn vân nương đang nắm tay nàng ta Cẩu nô tài ngươi lại còn dám đối với ta như vậy Ta chính là hiên vương phi Vân nương chợt buông tay nàng ta ra Khiến cho nàng ta lùi về phía sau hai bước Cười lạnh Ngươi không cần cố ý cường điệu Ta cũng biết rõ ngươi là hiên vương phi nhưng người của hoàng hậu nương nương không tới phiên ngươi dạy dỗ ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết mộ tâm vi còn muốn động thủ lại bị mộ tương vũ kéo tỉ tỉ đừng để động khí chúng ta đi mộ tâm vi ôm tức giận trong bụng rời đi mộ tương vũ liếc mộ hoàng tịch đang nằm ở phía xa xa tất cả trong mắt đều là tính toán mộ hoàng tịch ta xem ngươi còn có thể đắc ý được mấy ngày mộ hoàng tịch như có cảm giác quay đầu lại vừa vặn chống lại ánh mắt của mộ tâm vi nhếch môi cười mỗi mắt mong chờ ngự long điện hoàng nhi mới vừa xử lý xong chính vụ trở về khuôn mặt lộ vẻ uể oải chẳng qua điều đó cũng không tổn hại đến phong cách của hắn mà ngược lại làm cho người ta cảm giác gần gũi hơn mấy phần chính xác tìm được mộ hoàng tịch trên nhuyễn tháp sau đó ôm nàng vào trong ngực hấp thụ lấy hương sen mê người này hận không thể vĩnh viễn không buông ra Nhưng mộ hoàng tịch vẫn duy trì động tác ban đầu của nàng. Dù được quân mặt ôm, cũng không nâng mí mắt lên, chỉ tiếp tục đảo quyển sách trong tay. Nhạy cảm nhận ra mộ hoàng tịch có điều không đúng, quân mặt ngẩng đầu lên, tất cả trong đôi mắt đen như mực đều là quan tâm. Hoài Nhi, gặp phải chuyện gì không vui à? Chuyện thì không có, nhưng người thì có một chút. Giọng điệu rõ ràng không vui nha. Trong lòng quân mặt chấn động, Tính phản xạ chăm sóc nhìn toàn thân mộ hoàng tịch một cái. Ngay sau đó dịu dàng nói. Nói nghe một chút. Nghe nói Trịnh Thái Phi thu xếp chuyện tuyển phi rất hang sai. Thì ra là vì chuyện này. Quân mặt ôm chặt mộ hoàng tịch. Mà kệ bà ta lăn qua lăn lại đi. Dù sao bà ta cũng không sống được bao lâu. Nhưng đang chọn nữ nhân cho chàng mà Đây mới là trọng điểm. Không để ý sự khó chịu của mộ hoàng tịch. Trong lòng quân mặt lại rất vui vẻ. Chẳng lẽ Hoàng Nhi đang ghen? Có phải ghen hay không ta không biết, nhưng chàng định xử lý những nữ nhân kia thế nào? Giọng nói không chút để ý, nhưng lại không che giấu được vẻ khó chịu. Hoàng Nhi thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Ta không can dự. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng chán ghét những nữ nhân kia. Th thật chứ? Mộ hoàng tịch rõ ràng không tin hoài nghi không tin ta quân mặt vẫn còn có chút đau lòng mặc dù biết hắn dùng chút thủ đoạn khiến mộ hoàng tịch mềm lòng trở thành hoàng hậu của hắn nhưng hắn vẫn hy vọng có thể lấy được lòng tin và tình yêu của mộ hoàng tịch nhưng dường như mộ hoàng tịch chỉ đau lòng hắn còn những thứ khác đều không để ý nhất là câu hỏi này càng làm cho tim của hắn lạnh xuống không phải nam nhân đều thích tam thê tứ thiếp sao huống chi chàng là một đế phương Mộ hoàng tịch cố gắng bỏ qua trầm muộn trong lòng mình Nàng tuyệt đối sẽ không để cho quân mặt có nữ nhân khác Nhưng kết cục là một chuyện Quá trình lại là một chuyện khác Quân mặt siết chặt tay ôm mộ hoàng tịch Xem ra Hoàng Nhi còn không biết bí mật của mình Bí mật Còn có bí mật mà bản thân nàng cũng không biết Máu của nữ tử Phượng Giật Nhất Tập chính là Chí Bảo Dùng để chế độc là đứng đầu thiên hạ Dùng làm thuốc cũng khó tìm trên thế gian Nếu nam nhân uống máu của nữ nhân phượng dựt nhất tập Thì cả đời này Chỉ có thể trung thành với nữ nhân đó Nếu có lòng phản bội dù chỉ một chút Thì hắn sẽ chịu đựng nỗi khổ Vạn kiến đốt thân Dịch cốt bốc nhục Cho nên trong lúc vô tình Hoàng Nhi đã khóa ta cả một đời Ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình nàng Giọng nói của quân mặt trầm thấp mà hấp dẫn Làm cho người ta không nhịn được say mê Mộ hoàng tịch nghĩ Sợ rằng cõi đời này không có lời tâm tình nào bùi tai hơn nữa đâu chỉ có điều máu của nàng còn có chủ dùng như vậy sao vì sao chàng biết phượng dực nhất tộc mặc dù mộ hoàng tịch không cố ý gạt khuôn mặt cũng không nhớ đã từng nói bí mật này cho hắn biết nhưng không ngờ hắn đã sớm biết vào lúc nàng nuốt liên tử khuôn mặt rất thẳng thắn mặc dù lịch sử đã xóa bỏ sự tồn tại của phượng dực nhất tộc nhưng trong hoàng tộc vẫn có ghi lại Chỉ có điều mấy trăm năm không còn người phượng Dực nhất tộc xuất hiện, cho nên cũng không có người nào chú ý. Mà lúc ta chứng kiến hoa sen trên trán nàng mới biết, kim liên tử chỉ xuất hiện trên người phượng Dực nhất tộc. Mộ hoàng tịch trầm mặt, nàng sớm nên nghĩ tới, thiên hạ không có chuyện gì là tuyệt đối. Chỉ có điều, cho dù quân mặt biết nàng cũng không bài xích. Ngược lại quân mặt nói ra một bí mật khác, khiến cho nàng có chút mừng rỡ. Sớm biết máu của mình có công hiệu như vậy, Nàng cũng không cần suy nghĩ lung tung Bên này mộ hoàng tịch Vẫn còn đang suy nghĩ lung tung Quân mặt đã chuyển suy nghĩ tới chuyện khác Vừa ôm mộ hoàng tịch Vừa xoa bụng bằng phẳng của nàng Hoàng nhi Nàng nói xem chúng ta sinh một đứa bé Có phải sẽ rất đáng yêu không Nó sẽ giống nàng hay giống ta nhỉ Suy nghĩ có chút nhảy vọt Mộ hoàng tịch thật vất vả Kéo mình trở lại Ngay sau đó mặt đầy hát tuyến Bác tự còn chưa viết xong Chàng đã nghĩ sai như vậy. Đứa bé, dường như nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đột nhiên, mộ hoàng tịch cả kinh. Thời gian nàng và quân mặt ở chung nói dài thì không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn không uống cái loại thuốc để tránh thai gì đó. Sẽ không, mộ hoàng tịch vứt mạnh suy nghĩ của mình, ra sức để người nào đó đang bò lên. Đừng làm rụng, chàng còn chưa tắm rửa đấy. Cùng tắm, quân mặt rất tự nhiên ôm mộ hoàng tịch lên, sau đó sẽ bước đi tới phòng tắm cách đó không xa. Không ngoài ý chính là một phòng kiều diễm. Vân nương bụm mặt có chút nóng lên. Tiểu thư và hoàng thượng thật ân ái. Nhất là hoàng thượng, đối với tiểu thư quả thực cưng chiều đến tận xương tủy. Nếu nói lúc đầu nàng còn lo lắng với thân phận hoàng đế của quân mặt sẽ làm tiểu thư đau lòng, thì bây giờ nàng đã toàn nghiêng về phía quân mặt rồi kiểu thư có thể gả cho quân mặt là phúc khí của nàng. Vương Ma đưa sai y trong tay cho Vân Nương, thấy dáng vẻ này của nàng cũng cảm thấy buồn cười. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn hầu hạ bên cạnh mộ hoàng tịch. Quan hệ của mọi người đều không tồi. Thấy vậy không khỏi trêu ghẹo. Vân Nương cũng đến tuổi xuất giá rồi. Nương Nương cưng chiều ngươi như vậy, hay là cầu xin ngày ấy chỉ cho ngươi một cửa hôn sự tốt? nha hoàng hầu hạ bên cạnh những quý nhân này Chỉ cần bằng lòng Hơn phân nửa đều sẽ được một cửa hôn sự Nếu không bằng lòng Thì cuối cùng chỉ có thể hầu hạ chủ tử đến già như Vương Ma Ma Vân Nương lắc đầu một cái Ma Ma nói đùa Hiện tại ta chỉ muốn sống cùng tiểu thư thật tốt Chăm sóc tiểu thư cả đời Những thứ khác không muốn gì cả Sao Vương Ma Ma có thể không nhận ra Vân Nương là người có chuyện xưa Nhưng cũng không nhịn được khuyên nhủ Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ quá nhiều. Nữ nhân phải học được tính toán cho bản thân. Nếu không, đến chừng tuổi này của chúng ta, người nhất định sẽ hối hận. Đa tạ ma chỉ điểm, nhưng tâm ý của Vân Nương đã quyết. Lúc nàng bị tên công tử man kia ức hiếp, nhưng không ai cứu giúp. Vào lúc nàng tự tay giết người, mộ hoàng tịch đã cho nàng sống lại, thì nàng cũng hiểu rất rõ cả đời này. Con đường nàng đi sẽ như thế nào? Hơn nữa nàng không bao giờ hối hận Làm mộ hoàng tịch cho nàng sinh mạng Bây giờ nàng cũng không muốn biết kẻ bạc tình đó còn sống hay đã chết Nếu như đã chết Thì nàng cũng không đau lòng Nếu như còn sống Nàng cũng không ngại tự tay đưa hắn xuống hoàn tuyền Một đêm này Mộ hoàng tịch ngủ rất sâu Hơn nữa còn an tâm trước nay chưa từng có Có lẽ là bị chơi đùa quá mệt mỏi hoặc là sự lo lắng trong lòng nàng không muốn thừa nhận, rốt cuộc biến mất. Cho nên nàng ngủ thật sai. Lúc trời sáng còn thấy một giấc mộng đẹp. Trong mộng trong hoa đuôi nở, có một người nho nhỏ ung dung tiêu sái trong bụi hoa nhìn nàng, sau đó cười khen khách. Mộ hoàng tịch chưa từng can thiệp, mà trịnh Thái Phi đã hấp tấp tuyển tú. Các thiên kim tiểu thư cũng theo thứ tự vào cung, được ma ma lễ giáo huấn luyện, cuối cùng đã tới ngày tuyển tú. Trịnh Thái Phi phái người tới gọi mộ hoàng tịch qua, mặc dù bà ta vô cùng không muốn thừa nhận thân phận của mộ hoàng tịch, nhưng quân mặt đã sớm chiêu cáo thiên hạ, bà ta không thừa nhận cũng không thể. Mà việc tuyển tú này, vốn vì đã kết mộ hoàng tịch, sao có thể thiếu nhân vật chính là mộ hoàng tịch chứ? Mộ hoàng tịch ngồi xa liễn hoàng hậu đến, Trịnh Thái Phi đã đến một lúc, bên cạnh bà ta có một cô nương mặc đồ bông đang đứng, nàng ta chỉ cỡ 18-19 tuổi. Gián giáp cũng cực kỳ xuất chúng, mắt vượng mại liễu, mũi đẹp môi anh đào, một thân cung trang hoa lệ nàng ta mặc vào, lại cực kỳ vừa người. Nàng ta lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cử chỉ là sự không câu nệ, lúc giơ tay nhấc chân, đều mang hơi thở ưu nhã, nghiễm nhiên là tiểu thư khuê két, mà trên người nàng ta, mặc hoa phục mẫu đơn tiên hạt màu vàng, trong hoàng cung, trừ từ quý phi ra, sợ rằng không còn người thứ hai rồi. Nhìn thấy mộ hoàng tịch tới đây, từ quý phi vốn đang cùng Trịnh Thái Phi nói chuyện thật vui, chậm rãi đứng dậy, sau đó khẽ khơm mình hạ lễ. Thiếp thân bấy kiến hoàng hậu nương nương. Quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Mộ hoàng tịch thở dài nói trong lòng, giơ tay ra đỡ. Quý phi không cần đa lễ. tạ hoàng hậu. Từ quý phi cười khanh khách đứng dậy, sau đó thân mật dựa đi tới. Mấy ngày nay thân thể thiếp thân không thoải mái Vẫn chưa từng đi cung Hoàng hậu thỉnh an Kính xin Hoàng hậu thứ tội Cũng chỉ là nghi thức xã giao Việc đó không quan trọng bằng thân thể Mộ hoàng tịch nói xong Cũng cảm thấy ê răng Quả nhiên vẫn không thích hợp với trường hợp như vậy Tạ Hoàng hậu thông cảm vẻ mặt từ quý phi thân thiết Bên này từ quý phi đang cùng mộ hoàng tịch khách sáo Bên kia trịnh thái phi ra hiệu với thái giám bên cạnh Thái giám lên tiếng. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tất nhiên phải làm gương cho hậu cung. Tại sao nhìn thấy Thái Phi nương nương lại không hành lễ? Thái Phi nương nương là người rộng rãi, sẽ không để ý nhiều quy củ như vậy. Mộ hoàng tịch ý vị không rõ nhếch môi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thái Phi. Đúng không Thái Phi nương nương? Trịnh Thái Phi kinh ngạc nhìn mộ hoàng tịch. Hiện tại cũng không tiện nổi giận trước mặt mọi người, chỉ là không nói. Nhưng nhìn sắc mặt Trịnh Thái Phi, cũng biết bà ta và Hoàng hậu không hợp nhau. Thái Phi nương nương, hiện giờ đã chuẩn bị ổn thỏa, hay là chúng ta lựa chọn trước đi? Giọng từ Quý Phi tức thời va lên, yếu đuối nhưng lại mềm mại. Vốn nên là một giọng nói dễ nghe, lại làm cho người ta có một loại cảm giác cả người không thoải mái. Chọn đi. Trịnh Thái Phi khẽ gật đầu, hiện tại bà ta không kịp chờ đợi, muốn làm mộ hoàng tịch khó coi. Nếu không trong lòng bà ta sẽ khó chịu Tuyên tú nữ Thái dám hư to một tiếng Tú nữ chuẩn bị xong nối đuôi vào Ngay ngắn trật tự mà đi Sau đó đứng từng dãy ngay ngắn phía trước Các tú nữ mặc kiểu yêu phục chính thống nhất liếc mắt nhìn qua Mọi người cũng không sai biệt lắm Nhưng nhìn tỉ mỉ mới có thể phân biệt các nàng khác nhau Những cô nương này Đều là thiên kim tiểu thư Dù gì cũng là thiên kim quan viên ngũ phẩm trở lên Cho nên tướng mạo dĩ nhiên không cần nói Mọi người được nuôi mềm mại vô cùng Những cô nương này Đứng chung một chỗ Vốn nên là trăm hoa đuôi nở Kiều diễm vô song. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang ba người Nhất thời ánh sáng lộng lẫy trên thân Những người này có vẻ ám đạm vô cùng Ba người ngồi trên Dù cho mặt y phục trắng Cũng đẹp kinh người Từ quý phi đẹp mà không diễm Lộ ra hơi thở ưu nhã Mộ hoàng tịch quý khí như mẫu đơn Lại có phong cách thanh nhã như đoá sen Nơi này sợ rằng không ai vượt qua Ngay cả trịnh Thái Phi đã có tuổi Cũng đẹp không gì tránh được Cho nên những tiểu thư này Biến thành đám hoa hồng lá xanh trong thôn Chỉ cần nhìn ba người phía trên Người phía dưới Không còn gì đáng xem rồi Không nói người khác Ngay cả những tú nữ này Cũng có cảm giác như vậy Tham kiến Thái Phi nương nương Tham kiến Hoàng hậu nương nương Tham kiến Quý Phi nương nương Các tú nữ cùng nhau hành lễ, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe. Miễn lễ Trịnh Thái Phi giơ tay lên, miễn lễ cho các nàng. Ánh mắt nhìn sang, ngay sau đó nụ cười trên mặt sâu hơn. Tuyển tú hoàng thất liên quan đến tương lai hoàng thất là một việc vô cùng quan trọng. Hôm nay các ngươi đã vào cung, sẽ phải an phận thủ thường. Toàn tâm toàn ý giúp đỡ hoàng hậu và quý phi cùng nhau hồ hạ tốt hoàng thượng. Còn nữa Hoàng thức tại việc chúng ta mỏng manh. Nếu người nào có thể sinh hạ Long tử trước cho hoàng thượng, ai gia tuyệt đối sẽ không bạc đáy người đó. Nghe rõ chưa? Dạ. Yeah. Trịnh Thái Phi khiêu khích nhìn mộ hoàng tịch, sau đó bảo thái giám tuyên độc quy củ trong cung. Mặc dù ma ma lễ giáo đã dạy rất nhiều lần, nhưng muốn lướt qua cũng không thể. Mộ hoàng tịch không chút cử động, từ từ thưởng thức trà. Trịnh Thái Phi đoạt quyền quản lý hậu cung, Dù sao nàng còn mừng rỡ nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng nghe mấy câu này vẫn cảm thấy không lọt tai. Thái giám tuyên đọc hết quy củ, lập tức có người đem một hàng ngọc bài bài trên bàn trước mặt ba người, trừ Phượng Ấn Hoàng Hậu và Phi Ấn Quý Phi, còn Dư Lịch, Đức, Hiền, Thục, Lệnh Tứ Phi. Tiếp theo là Tần Phi, Chiêu Nghi, Chiêu Viện, Chiêu Dung, Thục Nghi, Thục Viện thuộc dung, tu nghi tu viện, tu dung phía dưới là tiệp dư uyển nghi, tất cả lệnh bài lớn nhỏ đặt ở cùng nhau khoảng 100 cái nhưng mê ngợi nhất hiện tại là làm tứ phi vốn nên thị thẩm rồi mới có phẩm cấp, hoặc là trước cho một phẩm cấp thấp một chút để đến sau khi thị thẩm mới được phong thưởng nhưng trịnh thái phi lại đem tất cả bài vị bài ra rõ ràng là muốn ấn định vị trí Giết đi một nửa nhuệ khí hoàng hậu của mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch vô cùng hiểu Nhưng lại không ngăn cản ngẩng đầu nhìn đám trú nữ Ngoài ý muốn đối mắt với mộ tương vũ Mộ hoàng tịch không khỏi cảm thấy buồn cười Cười nàng ta ngu ngốc Cũng cười nàng ta ngây thơ Nhìn sang từng dãy, Mộ hoàng tịch mới phát hiện không có người mình quen biết Khó khăn lắm Ở cuối hàng một Nhìn thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần Nghiễm nhiên đó là đệ nhất tài nữ Hàng Sư Sư Chỉ là hiện tại vẻ mặt nàng ấy buồn thiêu Có thể thấy không hy vọng mình bị tuyển trúng Mà mộ hoàng tịch cũng hiểu nguyên nhân nàng ấy không muốn bị tuyển trúng Tuy chỉ gặp mặt một lần Nhưng tình ý Hàng Sư Sư biểu hiện với bác đường ngọc quá rõ ràng Nhưng đáng tiếc Thần nữ có mộng Tương vương vô tâm Thấy sắc mặt mộ hoàng tịch nhìn không tốt chút nào Trong lòng trịnh thái phi hơi sảng khoái Hoàng hậu Đây chính là trách nhiệm của người đứng đầu hậu cung Hay là ngươi cũng tới chọn mấy người vừa mắt đi Thấy trịnh thế phi quyết định chủ ý Muốn đạp chân đao của mộ hoàng tịch Trong lòng mộ hoàng tịch cười lạnh khuôn mặt cười đến ba phần mị hoặc Bảy phần tà khí Vũng cung không đủ lượng như thế phi nương nương Nếu như có thể Vũng cung muốn diệt trừ toàn bộ nữ nữ nhân hậu cung Một mình độc chiếu hoàng thượng mới phải sao lại tự mình chọn lựa cô nương vào hậu cung Hay là Thái Phi nương nương tự chọn đi? Hoàng hậu, sao ngươi có thể nói lời đại nghịch bất đạo như thế? Hoàng thượng là vua của một nước, sao có thể chỉ có một nữ nhân là ngươi? Huống chi ngươi là hoàng hậu một nước? Đương nhiên phải rộng lượng, nếu không làm mẫu nghi thiên hạ thế nào? Trịnh Thái Phi lập tức nghiêm mặt giả dỗ, ý lạnh uy nghiêm nhất thời ở vào mặt. Nữ tử phía dưới bị sợ vội vàng rụt đầu, nhát ghen trực tiếp ngã quỵ trên đất. Khí thế của Trịnh Thái Phi thật ra khiến mộ hoàng tịch nhớ mài, như vậy mới có hình tượng phù hợp với Trịnh Thái Phi. Nếu mộ hoàng tịch là khuê tú bình thường, sợ rằng thật bị dọa, nhưng nào là mộ hoàng tịch, tất nhiên sẽ không để uy hiếp này của Trịnh Thái Phi vào mắt, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. bổn cung thật không muốn là mẫu nghi thiên hạ, nhưng Thái Phi nương nương mặc dù là mẫu nghi thiên hạ, ngay cả bản cung có chút hiếu kỳ. Thái Phi nương nương giống như mẫu phi hoàng thượng. Tại sao ngươi vĩnh viễn chỉ là Thái Phi nương nương, mà không phải Thái hậu nương nương tôn quý đây? Mộ hoàng tịch thành công đoán trúng tử huyệt của trịnh Thái Phi. Trịnh Thái Phi dẫn đến vụ án, giận không thể phát. Hoàng hậu, ngươi đang ép ai ra sao? Vị trí Thái hậu này là tử huyệt của bà ta. Bà ta vốn tưởng sau khi quân mặt lên ngôi, coi như nể mặt, cũng cho bà ta làm Thái hậu. Không ngờ đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi quân mặt lên ngôi. Là phong bà ta làm Thái Phi Hơn nữa vĩnh viễn cũng không phải là Thái Hậu Quân mặt biết rõ bà ta vẫn muốn vị trí Hoàng hậu Cho nên hắn chẳng những để bà ta không đảm đương nổi Hoàng hậu Ngay cả vị trí Thái Hậu cũng bác bỏ Để bà ta cả đời nhìn vị trí kia Lại mãi mãi không chiếm được Thái Phi nương nương bất giận Từ Thái Phi thấy chuyện không Lập tức đi trấn an Thái Phi Sau đó nhìn về phía mộ hoàng tịch Hoàng hậu Thái Phi nương nương là trưởng bối Sao người có thể nói như vậy Xem ra thân thể Thái Phi nương nương khó chịu Chọn Phi hôm nay liền kết thúc Sau này lại nói Mộ hoàng tịch không chút khách khí kết luận ngươi dám? Trịnh Thái Phi quát chối tay Sắc mặt lạnh nhạt âm u Không nể mặt chút nào Hôm nay ai gia lập tức khâm định Tứ Phi cử tần Hậu cung này còn chưa tới phiên hoàng hậu ngươi tử tính toán Vậy mời Thái Phi nương nương tiếp tục Mộ hoàng tịch lui một bước Một chưởng đập lên trên bàn bài vị phi tử Một chưởng đó Đang đút mọi người kinh ngạc và không thể tin Ngọc lệnh biến thành một đống ngọc nát dáng vẻ vốn có không nhìn ra được Từ quý phi trợn to hai mắt Nàng vậy mà trước mắt bao người phá hủy lệnh bài phi tử hoàng tộc Tây Việt Ngươi Trịnh Thái Phi chưa từng thấy người nào ở trước mặt bà ta lớn lối như thế Nhất thời giận đến không nói nổi một lời nào, đầu rõ cố tình gây nên còn có vẻ mặt vô tội. Sao đống ngọc này bị rơi rồi? Tất cả ngọc đều bể, xem ra không cách nào tiếp tục tuyển tú nữa rồi. Mộ hoàng tịch giữ cợt nói. Người đâu? Phân phó phủ nội phủ chế tạo lần nữa. Nhớ phải dùng ngọc thượng hạng Làm bộ phân phó xong, mộ hoàng tịch mới nhìn đám người phía dưới như khổ não. Xem ra ngày tuyển tú lại phải rời. Vậy sẽ có nhiều tú nữ không có việc làm trong cung như vậy. Vân Nương tức thời nhắc nhở. Nương Nương, lúc nãy không phải người nói ngựa hoa viên mọc quá nhiều cỏ dại sao? Nơi này có nhiều người như vậy, đúng lúc không phải sao? Ý kiến hay. Mộ hoàng tịch Đinh đã đóng cột, cũng không quản sát mặt mọi người là gì, phất ống tay áo đi xa. Đám, đám tú nữ mềm mại và ma ma giám sát, không thể không vứt bỏ thân phận chạy đến nhổ cỏ. Vốn còn muốn kháng nghị, thế nhưng khi xa xa nhìn thấy mộ hoàng tịch ngồi trong lưng đình, nhất thời mất hết kiêu ngạo, thái phi nương nương cũng hết cách với hoàng hậu rồi, hỏi dám phản kháng không phải là tìm chết sao. Ở bên trong có hoàng hậu tôn quý nhìn chằm chằm, cho dù những người này tiến oán than dậy đất, cũng không ai dám tự tìm suối quỷ. Một đám người ngồi chầm hởm trên mặt đất ai oán nhổ cỏ, Trong lúc này khí đen bay lên tràn ngập khắp ngựa hoa viên. Vương ma ma đưa một ly nước cho mộ hoàng tịch, có chút thấp thỏm nói. Nương nương, dù sao những người này cũng là tiểu thư khuê cát. Không nói trước được họ có thể trở thành phi tần hay không. Nhưng mỗi gia tộc phía sau bọn họ đều không thể đắc tội như vậy được. Nữ nhi của bá quan văn võ cả triều đều đã nhổ cỏ ở trong này. Sợ là có chút không ổn. Vương ma ma muốn cầu tình thay các nàng sao? Mộ hoàng tịch nâng mắt, giọng nói không phân rõ là vui hay giận. Nương nương thứ tội, nô tỳ không có ý như vậy. Vương ma ma lập tức vị xuống, bộ dáng lo sợ mộ hoàng tịch tức giận. Đứng lên đi, đặt ly nước trong tay lên bàn đá. Bản cung biết ý của ngươi, nhưng người cầu tình không thể là ngươi. Đứng xem đi. Dạ. Vương Ma Ma đành phải cung kính đứng ở một bên, trong lòng lại suy đoán mộ hoàng tịch làm như vậy là có ý gì. Vương Nương không nói gì, nàng biết mộ hoàng tịch sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy. Ở đây đều là nữ nhi của đại thần trong triều, đắc tội với bọn họ, cũng là đắc tội với toàn bộ đại thần trong triều. Đến cả Vương Ma Ma cũng hiểu rõ chuyện này, sao mộ hoàng tịch có thể không biết chứ? Cho nên khi chưa có mệnh lệnh của mộ hoàng tịch, Nàng chỉ cần im lặng ở bên tiểu thư là được rồi Không bao lâu sau Một bóng dáng hoa lễ xuất hiện Từ quý phi chậm rãi đi tới Nhìn các tiểu thư khuê tú Đang ra sức nhổ cỏ Duyên dáng thi lễ với mộ hoàng tịch Hoàng hậu Chẳng phải quý phi đưa thái phi trở về sao Mộ hoàng tịch có chút lơ đãng hỏi Thái phi nương nương đã nghỉ ngơi rồi Thần thiếp đi ngang qua nơi này Nên đến xem Từ quý phi tự mình ngồi xuống bên cạnh mộ hoàng tịch bày ra một thân hoa lệ Quanh người kim quan lấp lánh Còn đẹp đẽ lộng lẫy hơn cả hoàng hậu là mộ hoàng tịch Vậy là chuẩn bị cầu tình cho các vị tiểu thư này sao? Từ đầu đến cuối Mộ hoàng tịch chưa từng quay đầu Ánh mắt nhìn chầm chầm vào cửa vào ngựa hoa viên Xin hoàng hậu thứ tội Quả thực thiết thân đang nghĩ như vậy Từ quý phi từ từ đứng dậy khơm người cúi đầu với mộ hoàng tịch Nếu hoàng hậu tức giận Thì hãy tức giận lên thần thiếp Nhưng những tú nữ này đều vô tội Các nàng chỉ là phụng chỉ vào cung Những chuyện khác không có quan hệ gì với các nàng Xin hoàng hậu chớ nên làm khó các nàng À Theo quý phi là bản cung đang làm khó các nàng sao Mộ hoàng tịch ngẩng đầu nhíu mày khinh thường Thực không dám dấu giếm Trước khi tới đây Thần thiếp đã phái người đi mời hoàng thượng và bá quan văn võ Nếu hoàng hậu cố tình làm như vậy Chỉ sợ không cách nào ăn nói được với bách quan. Tự quý phi vẫn duy trì tư thế nửa ngồi như cũ Nhưng trong đôi mắt kia lại là khiêu khích và kiêu ngạo vô cùng Đương nhiên còn chút chắc chắn không thể thiếu Nàng ta chắc chắn mộ hoàng tịch sẽ không đắc tội với bách quan Ở thời điểm như vậy Bởi vì nó liên quan đến hậu vị của nàng Đáng tiếc Trên đời luôn có loại người luôn tự cho là đúng như vậy Nàng ta cho rằng mình để ý đến thứ gì Thì những người khác cũng sẽ để ý Lúc mộ hoàng tịch nghe nàng ta nói Đã phái người đi mời người tới Thì nở nụ cười Mà lúc nghe câu nói tiếp theo của nàng ta Ý cười biến thành trào phúng Còn có thêm chút lãnh ý Đức Phi Hiền Phi cũng đã đi rồi Chỉ còn một mình Quý Phi sống chết đều muốn ở lại trong cung Ngươi nói xem Ngươi muốn thứ gì vậy Từ Quý Phi sửng sốt Không đoán trước được mộ hoàng tịch Sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này Sắc mặt cứng đờ Hoàng hậu nói gì vậy? Thần thiếp một ngày là người của hoàng thượng Cả đời cũng là người của hoàng thượng Sao lại có thể rời đi? Vậy sao? Mộ hoàng tịch cười như không cười hỏi lại một câu Nhưng lại không tiếp tục dây dưa với nàng ta Bởi vì nàng đã nhìn thấy khuôn mặt và đại thần văn võ đi tới rồi Đây là chuyện gì vậy? Con gái, con đã làm gì vậy? Phụ thân một đám tiểu thư ban đầu vì e ngại mẫu hoàng tịch mà không dám phản kháng hiện giờ đều lập tức chạy về phía phụ thân của mình bắt đầu kể khổ thảm thương dù không nói rõ là mẫu hoàng tịch hành hạ bọn họ nhưng sao những đại thần này lại có thể không biết thần thiếp tham kiến hoàng thượng ngô hoàng vãn tuế vãn tuế vãn vãn tuế tự quý phi xoay người hành lễ với quân mặt, khuôn mặt xinh đẹp ý cười như hoa mẫu hoàng tịch còn nhìn thấy một tia đắc ý Bình thân Quân mặt không mặn không nhạt mở miệng Sau đó trực tiếp bước qua bên người nàng ta Ngồi bên cạnh mộ hoàng tịch Cánh tay hữu lực nắm lấy thắt lưng mộ hoàng tịch Giọng nói cũng trở nên dịu dàng Lại làm ra chuyện tốt gì rồi? Ta có thể làm ra chuyện tốt gì chứ? Trái lại lại làm một chuyện xấu Có vẻ như đã chọc Thái Phi tức giận đổ bệnh rồi Mộ hoàng tịch kiêu ngạo không thèm để ý nói Có lẽ Thái Phi đã không sao? Nếu không Thái Vi Cung cũng sẽ không yên tĩnh như vậy. Sao quân mặt lại không biết mộ hoàng tịch làm ra việc gì? Có điều không thể trái tội. Trái lại càng sủng nịnh nàng. Mà hắn nói không sao. Cũng không phải đơn thuần là không sao. Mà là không chết. Tự quyết phi bị coi nhẹ nhìn hai người họ ở cạnh nhau. Ánh mắt trừng thật lớn. Toàn bộ trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Nàng ta vừa nhìn thấy gì đây? Nàng ta nhìn thấy hoàng thượng lại có thể nói chuyện dịu dàng như vậy, nhìn thấy hoàng hậu có thể vô lễ với hoàng thượng như vậy mà cũng không bị trách phạt. Mà những người bên cạnh đều là vẻ mặt thản nhiên, rõ ràng việc này đã là một chuyện hết sức bình thường. Trước đây nàng ta còn tưởng rằng khoảng cách giữa nàng ta và hoàng hậu không xa lắm. Một ngày nào đó, hoàng thượng sẽ nhìn đến nàng ta, bởi vì nàng ta không hề kém cạnh chút nào so với mộ hoàng tịch thậm chí còn tốt hơn mộ hoàng tịch rất nhiều. Thậm chí nàng ta còn muốn để những người này làm lung lay địa vị của mộ hoàng tịch. Mà đến lúc đó, hậu vị cũng chỉ có thể là của nàng ta. Nhưng hiện tại, niềm tin kiên định này của nàng ta gần như đã vỡ nát. Vỡ nát trong cái nhìn chăm chú sắc bén, lại tràn đầy dịu dàng kia của quân mặt. Lão thần bảo gan, xin hoàng thượng cho thần có ý kiến. Giọng nói một đại thần vang lên kéo suy nghĩ của từ quý phi lại, lập tức bình tĩnh lại, mặc kệ thái độ của quân mặt đối với mộ hoàng tịch như thế nào. Hôm nay, những đại thần này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão thần xin hoàng thượng làm chủ. Nữ nhi của thần được đưa đến tuyển tú, đang yên đang lành, sao lại bị đối đãi như vậy? Mong hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, xin hoàng thượng làm chủ cho chúng thần. Những nữ tử liên can cũng quỳ rạp xuống đất theo các đại thần. Gương mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt Quả thực vừa thấy đã thương Ý kiến Người lên tiếng lại là mộ hoàng tịch Nàng khẽ cười khì Ý tứ của các vị đại thần Là bản cung ngược đãi nữ nhi của các ngươi Hoàng hậu làm gì Trong lòng người tự hiểu rõ Lão thần chỉ muốn xin hoàng thượng Phán xử công bằng cho lão thần thôi Một đại thần mặc quang phục nhị phẩm tràn đầy căm phẫn nói Hoàng thượng Mộ trình bước lên phía trước, quỳ trước mặt mọi người, sắc mặt nghiêm túc, lại lộ ra vẻ kiên quyết. Hôm nay Hoàng hậu nói năng lỗ mãng, chống đối Thái phi, bất kính với trưởng bối, đây là tội thứ nhất. Hoàng hậu cố ý làm vỡ ngọc điệp hậu cung, khiến ngọc điệp vỡ nát, trực tự hậu cung hỗn loạn, đây là tội thứ hai. Hoàng hậu thấy diện mạo nữ tử chúng gia, vì vậy ngược đãi nuôi dịch các nàng, đây là tội thứ ba. Tội thứ nhất là bất hiếu bất kính, tội thứ hai là vô hiền vô đức, tội thứ ba là đố kỵ. Hoàng hậu đã phạm vào ba tội trong thất xuất, tuyệt đối không có tài đức của bậc mẫu nghi thiên hạ. Thần cả ghen xin hoàng thượng phế hậu. Xin hoàng thượng phế hậu. Từng lời mẫu trình nói đều có lý, lập tức nhận được sự phụ họa của các đại thần. Mà những nữ tử kia cũng cúi người, thân thể vẫn đang run nhẹ nhẹ, thể hiện các nàng vẫn còn rất uất ức một màng này rơi vào trong mắt từ quý phi ý cười của nàng ta lại càng sâu thêm một phần có điều nhanh chóng thu lại ý cười thay bằng vẻ mặt vừa mới chịu oan ức hoàng thượng chớ nên trách tội hoàng hậu muốn trách thì hãy trách thần thiếp là thần thiếp không khuyên nhủ tỉ tỉ mới khiến tỉ tỉ làm ra chuyện sai lầm nếu hoàng thượng muốn phạt vậy hãy phạt cả thần thiếp nói xong bộ dạng dường như còn chuẩn bị rơi nước mắt mài quân mặt nhíu lại sau khi nhìn lướt qua từ quý phi liền quay đầu nhìn về phía mộ hoàng tịch sau đó mài mới dần giãn ra quý phi nương nương việc này không liên quan gì tới người mong nương nương đừng nên nhúng tay là hoàng hậu không có hiền đức chúng ta tin tưởng hoàng thượng sẽ phán xét công bằng mỹ nhân yếu đuối đương nhiên sẽ khiến người khác muốn bảo vệ lập tức liền có đại thần thanh minh cho từ quý phi ta từ quý phi lao nước mắt mở miệng định nói Lại bị đại thần ngăn cản. Mọi người lại cùng đồng thanh lên tiếng. Trúng thần thỉnh cầu hoàng thượng phế hậu. Mộ hoàng tịch đột nhiên bật cười ha ha. Cười đến mặt danh kỳ diệu. Cuối cùng cười đến nỗi chảy nước mắt. Giơ tay lao đi nước mắt. Nàng nhìn quân mặt, vẫn mỉm cười như cũ. Này, bọn họ nói ngươi phế tay đi kìa. Quân mặt cười cưng chiều. Sát mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Thuận tiện nhéo hông nàng. Nàng nghĩ dễ dàng vậy sao Mộ hoàng tịch nhìn đám đại thần Đang nhìn chăm chăm nàng Sau đó chỉ chỉ quân mặt Vẽ mặt vô tội Không thể trách ta Là hắn không phế hậu Hoàng thượng Hoàng thượng Yêu nữ hỏa quốc ương dân này Không thể không phế Xin hoàng thượng cân nhắc Đám đại thần không ngờ kết quả lại có thể như vậy Vẽ mặt lo lắng Có đại thần đã nắm chặt nắm tay Bộ dáng tựa như nếu quân mặt không đồng ý phế hậu, bọn họ sẽ xông lên vậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mộ hoàng tịch lại càng cảm thấy buồn cười. Có điều không cười ra tiếng, chỉ là thân thể rung lên. Cuối cùng cả người ghé vào trong lòng quân mặt cười. Ta vẫn nghe nói ngươi là một bảo quân, không ngờ ngươi còn là một vị hôn quân dung túng yêu nữ. Chỉ là cái danh hôn quân này có thật, còn thân phận bảo quân ngược lại không thấy đâu. Nàng chết chắc rồi, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng vui mừng, không có một đế vương nào có thể tiếp nhận chuyện kẻ khác nói hắn ngu ngốc hay bạo lực, mà quân mặt rõ ràng là một đế vương điển hình. Dù trong số bọn họ không thiếu người hai lòng, nhưng vẫn rất ủng hộ vị hoàng đế này. Tuy quân mặt tàn bạo, sát phạt đại thần cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng khí thế đế vương bể nghĩa thiên hạ trên người hắn lại khiến kẻ khác không thể không thần phục. Đây là thứ một đế vương chân chính nên có. So với quân Hảo Hiên, dù quân Hảo Hiên hoàn mỹ hiền đức, nhưng khí chất trên người hắn vẫn là ôn hòa ẩn nhẫn. Cho dù đột nhiên hắn bộc phát ra loại khí thế vương giả này, hắn cũng vĩnh viễn không thể theo kịp quân mặt. Vậy mới nói quân mặt quả thật là một đế vương trời sinh. Mà đế vương đều có một căn bệnh chung, chính là tuyệt đối không cho phép kẻ khác nói mình không đúng. Cho dù quân mặt sủng ái mộ hoàng tịch, nhưng theo bọn họ, Dù sao sủng ái cũng có mức độ, không thể nói là vô hạn, cứ tiếp tục khoan dung độ lượng mãi được. Mộ hoàng tịch sẽ chết, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, từ quý phi cũng nghĩ như vậy, thậm chí cảm thấy chính mình đã lo lắng dư thừa. Nhưng ngay sau đó, động tác của quân mặt lại khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy quân mặt vẻ mặt không đổi, chẳng những không giết mộ hoàng tịch, mà còn thuận tay kéo thân thể nàng vào trong lòng. Giọng nói trầm thấp ôn hòa mang theo nghi hoặc nàng là yêu nữ vậy trẫm chính là hôn quân hoàng thượng có vị đại thần quỳ xuống đất định tiếp tục dốc hết tâm can ra khuyên nhủ nhưng bỗng nhiên một đường kiếm lóe lên thân thể vị đại thần kia chưa kịp quỳ xuống đất đầu đã rơi xuống đất trong nháy mắt máu bắn ra dây tuôn tóe lên toàn thân những người đứng gần kề Những nữ tử lập tức rỡ tới mức thét chói tai Có người nhát ghen đã bị dọa ngất đi khuôn mặt mặc kệ sát mặt chúng đại thần Bế mộ hoàng tịch lên Sau đó yên lặng xoay người rời đi Để lại cho mọi người một bóng lưng kiên định Nhìn chúng đại thần phẫn nộ Lại nhìn bóng dáng đi xa dần kia Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu từ quý phi Bọn họ muốn ép phản chúng đại thần Giống như là để chứng minh suy đoán của từ quý phi Cả triều đình chờ khẩn trương lên, không chỉ vì chuyện hôm qua, mà bởi vì vào ngày hôm sau, mộ hoàng tịch gọi tất cả tú nữ đi quét dọn cung điện, làm những việc vốn cung nữ phải làm. Tiếng oán than của các tú nữ nổi lên khắp nơi, mà mộ hoàng tịch vẫn làm theo ý mình. Có tú nữ không chịu nổi khổ như vậy, cầu xin phụ thân đón mình đi. Nhưng đại thần kia còn chưa nhìn thấy tú nữ, đã bị mộ hoàng tịch phái người bắt, sau đó trực tiếp nhốt vào phòng giam trong cung nghe nói quan viên kia còn bị đánh mười mấy heo bây giờ còn nằm không dậy nổi mộ trình mang theo các đại thần quỳ gối trước ngự thư phòng hy vọng quân mặt có thể ra mặt phế vị hoàng hậu này nhưng quân mặt lại luôn không thấy đến hôm nay lâm triều cũng bị hủy bỏ giống như một khuôn quân hắn nói là làm từ ngày bị mộ hoàng tịch chụp tức đó sau khi trịnh Thái phi trở về cũng chưa từng ra ngoài nhưng những đồ vật nhỏ gì đó trong cung gần như đổi mỗi ngày, có thể thấy được Trịnh Thái Phi tức giận thế nào. Ngự long điện Tiểu thư, bây giờ các đại thần còn quỳ gối ngoài nghỉ chính điện không chịu rời đi, làm như quyết tâm muốn phế người. Vân Nương vừa bốc cam vừa nói, chỉ là trong giọng nói kia không nghe thấy có bao nhiêu lo lắng. Mộ hoàng tịch lười biến như mèo con tựa vào trên nhuyễn thép. Chỉ sợ bọn họ phí công của ta trận này vì nhiều vị đại thần như vậy mới bài thịnh yến nếu không có bọn họ sẽ không còn thú vị nương nương nương nương vinh mama chạy vội từ bên ngoài vào mặc dù vội nhưng không đến mức khốn khoải thì lễ nói nương nương quan viên kia không ăn cơm bây giờ đói ngất đi hơn nữa vết thương của hắn đã sưng lên rất lợi hại có thể tìm thấy y cho hắn hay không không cần mộ hoàng tịch không buồn nhìn Chờ đến khi hắn còn một hơi, ngày mai ngươi mang hắn đến cửa nghị chính điện, nhất định phải làm cho những đại thần kia nhìn thấy vết thương trên người hắn. Vinh Ma Ma có chút nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là lão nhân trong cung, gật đầu một cái lĩnh mạnh đi xuống. Hiện tại thế cục này khẩn trương như thế, và chỉ có thể làm theo phân phó của Hoàng hậu. Vinh Ma Ma mới vừa đi ra ngoài, Vương Ma Ma lại đi vào. Nương Nương, mộ tiểu thư cầu kiến ngài nàng ta tới làm gì mộ hoàng tịch nhíu mài nàng cũng không muốn nhìn thấy mộ tương vũ nhưng mà nếu đã tới gọi nàng ta vào đi dạ vương mama lui ra ngoài rất nhanh dẫn mộ tương vũ mặc cung trang đơn giản đi vào có lẽ là mới vừa từ chỗ làm việc trở lại cho nên trên người của mộ tương vũ có chút bụi bẩn không mặc mấy bộ y phục xinh đẹp mộ tiểu thư đứng như vậy thật ra thì nàng ta cũng không quá xuất sắc Mộ tương vũ không hành lễ, ngược lại có chút kiêu căng nhìn mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch, không phải ngươi muốn nhắm vào ta sao? Hôm nay ta đứng ở chỗ này. Nhưng rất nhanh, ngươi sẽ phải rời khỏi nơi này. Mộ hoàng tịch nghe vậy bật cười, cười đến vô cùng dữ cực. Nhắm vào ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Mộ tương vũ khinh thường cười nói. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy. Hiện tại tất cả đại thần trong triều đang quỳ ở ngoài nghỉ chính điện. Ngươi cho rằng hoàng thượng còn giữ được ngươi sao? Vũng cung không muốn nghe chó sủa. Mộ hoàng tịch không nhịn được cao mài Mời mộ tiểu thư ra ngoài Vương ma ma tay Để hai cung nữ bên cạnh lên giữ mộ tương vũ Mộ hoàng tịch Ngươi đừng đắc ý Nhất định phụ thân ta sẽ kéo ngươi khỏi hậu vị này Mộ hoàng tịch đột nhiên ngước mắt Ngay sau đó không đàng hoàng cười một tiếng Chợt nhớ tới phải để thừa tướng đại nhân có lý do ra tay mới được vân nương hiểu ý mộ tiểu thư đụng phưởng giá bất kính với hoàng hậu nương nương đánh ba mươi trượng mộ hoàng tịch ngươi dám mộ tương phủ không ngờ lúc này mộ hoàng tịch không cầu xin nàng ta hơn nữa còn dám đánh nàng ta lập tức có chút sợ bổn cung không dám sao mộ hoàng tịch lạnh lẽo nhếch môi năm mươi tuân lệnh Vương ma ma tay cho người kéo mộ tương vũ ra ngoài. Mộ hoàng tịch, ngươi dám? Nhất định phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ hoàng tịch, ta hận ngươi. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Tiểu thư, có muốn bịt miệng nàng ta hay không? Tiếng mắng của mộ tương vũ khiến vân nương bất mãn. Không cần thiết, chỉ sợ nàng ta không mắng. Nếu không trò đùa này diễn tiếp thế nào đây? Mặc dù mộ hoàng tịch cho nói, Nhưng Vân Nương vẫn hơi hiểu nàng muốn làm cái gì Đột nhiên một con bồ câu đưa thư rơi vào trên cửa sổ Vân Nương đi lên phía trước Lấy thư trên đùi bồ câu xuống liếc mắt nhìn nói Trong thư nói quốc cụ Trịnh Dương Mang theo điện tử của ông ta là tuần nhuệ trở lại Hơn nữa dẫn theo ước chừng hai vạn bên mã Chỉ là tương đối bí ẩn Không ai phát hiện Nhanh như vậy đã tới rồi sao Ngược lại có chút không ngờ Tiểu thư là đang đợi quốc cựu. Phải. Nhưng cũng có thể nói không phải. Mộ hoàng tịch điều chỉnh tư thế một chút để cho mình thoải mái, sau đó tiếp tục nói. Chính xác mà nói. Ta đang đợi bọn họ tạo phản. Vân Nương bình tĩnh hiểu ra. Cho nên tiểu thư cố ý chọc giận đại thân. vẻ lo lắng lướt qua đáy mắt mộ hoàng tịch, lại biến mất không thấy trong nháy mắt. Vốn nàng có thể giết mộ phủ báo mối thù của mình. Nhưng nói như vậy thì mộ trình sẽ chết vô cùng dứt khoát Mà người bên ngoài chỉ cho rằng mộ gia treo chọc kẻ thù Nàng cũng không thể để mộ trình bị chết không minh bạch như thế có phải không? Đến lúc đó Trên sử sách vẫn sẽ viết là nhất đại thừa tướng Nàng cũng không thích Dù sao đều phải diệt trừ vây cánh trịnh thái phi Hiện tại nàng từ từ ép bọn họ tạo phản Sau đó một lưới bắt hết Giấc ngủ trưa đi qua Mộ hoàng tịch thay y phục đơn giản đi ngự hoa viên không cần tận lực là có thể nhìn thấy những tiểu thư các nhà bị nô dịch. mặc dù vị trí hoàng hậu này của mộ hoàng tịch tràn ngập nguy cơ, nhưng chỉ cần nàng còn là hoàng hậu, những tiểu thư này sẽ không dám phản kháng. chỉ là sợ rằng trong lòng đang cầu nguyện mộ hoàng tịch sớm bị kéo xuống một chút. nương nương, nô tỳ theo như phân phó của ngài mang vị thị lang tới ngoài nghỉ chính điện. chỉ là đại thần chỉ tức giận, cũng không làm ra động tác quá khích. Cho đến khi nô tỳ mang mộ tiểu thư ra, nhìn dáng vẻ thảm không nở nhìn mới làm cho đại thần thay đổi sắc mặt. Cùng nhau khuyên mộ thừa tướng. Mộ thừa tướng cũng không tỏ thái độ, chỉ là vẫn vì gói trước đại điện. Cho đến khi cung nữ bên cạnh trịnh Thế phi đi qua đưa một phong thư, lúc đó mộ thừa tướng mới rời đi, mà bây giờ nghĩ chính điện đã không còn ai nữa rồi. Mộ hoàng tịch lã lặng nghe, không có chút ngoài ý muốn nào trong đáp án dự liệu, Ngước mắt nhìn lại, ngược lại nhìn thấy một người không ngờ tới. Hiện tại không phải hắn nên ở trong phủ, cùng mua đồ với phủ tá của mình sao? Tham kiến Hiên Vương Mọi người thỉnh an một tiếng, quân Hạo Hiên đi tới, sau đó dừng lại ở trước mặt cổ mộ hoàng tịch, con ngươi dịu dàng mang theo phức tạp và đau lòng. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Nếu ngươi thực sự yêu Hoàng Huynh, vì sao lại muốn phá hủy Hoàng Huynh? lúc này mộ hoàng tịch mới thật sự có chút ngoài ý muốn muốn trong bụng không khỏi suy đoán hắn đang thật tình hay là giả dối đây cũng cung cho rằng đây là cuộc diện ngươi muốn nhìn thấy nhất sắc mặt của quân hạo hiên lập tức cứng đờ trong nháy mắt hắn gần như cho rằng mộ hoàng tịch là vì hắn mới làm như vậy nhưng ngay sau đó lập tức cười nhạo ở trong lòng mình suy si tâm vọng tưởng bị mộ hoàng tịch trực tiếp chỉ ra tiếng nói từ đáy lòng như thế quân hạo hiên cũng không cảm thấy lúng túng Dựa vào sự thông minh của mộ hoàng tịch Chỉ sợ đã sớm đoán được Hắn cần gì phải che giấu Đắc tội đại thần không có lợi với ngươi Hoàng huynh có thể bảo vệ ngươi nhất thời Không bảo vệ được một đời Ngươi tự giải quyết cho tốt Quân hạo hiên nói xong liền rời đi Lưu lại mộ hoàng tịch đang hoang mang không hiểu Quả thật nàng không hiểu Vì sao hắn cố tình chạy tới nói với nàng một phen như vậy Mà ở thời điểm mộ hoàng tịch chờ đợi Trịnh Quý Vi cũng như nàng mong muốn bắt đầu mua đồ. Đêm, là yên tĩnh như thế, nhưng mà ở dưới sự yên tĩnh này, dấu giếm sóng to gió lớn, chỉ chờ một khi bọc phát hủy diệt tất cả. Mộ hoàng tịch đổi y phục mang theo vân nương xuất cung. Trở lại ám lâu, câu nói đầu tiên của mộ hoàng tịch là Gọi hát đến cho ta. Không bao lâu, hát xuất hiện ở trước mặt của mộ hoàng tịch. Thân phận của hắn bây giờ đã là một đường chủ Mà không phải là chấp pháp Bái kiến tôn chủ Không vô dự Không có không dám, Không có oán giận Vì gọn gàng linh hoạt Hơn nữa vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt mà cung kính Kể từ hôm nay Ngươi trở về làm đệ nhất hộ pháp Mộ hoàng tịch không nhiều lời Trực tiếp tuyên bố quyết định của mình Hiện tại thuộc hạ đang là thân mang tội Vì sao tôn chủ Hiển nhiên hát cũng không ngờ đến mộ hoàng tịch có thể nói như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ngươi là thân mang tội. Đã nói lên quyết định của ta không sai. Mộ hoàng tịch ngồi vào vị trí đầu não. Bây giờ ta cũng không thể ở lại ám lâu. Cho nên tất cả của ám lâu vẫn cho ngươi quản. Những vấn đề khác cũng không cần hỏi nhiều. Mộ hoàng tịch đơn giản nói kế hoạch của chính mình, sau đó nói chuyện mình muốn làm. Ám lâu là thế lực duy nhất trong tai nàng. Dĩ nhiên nàng sẽ không nhàn rỗi không dùng Ám lâu cũng không có Minh Văn quy định không tham dự đấu tranh hoàng thất Cho nên không có người phản đối Hơn nữa hiện tại Cũng không còn người có thể phản đối mộ hoàng tịch Tôn chủ nói Tất cả thuộc hạ đều nhớ Nhưng thuộc hạ có vấn đề muốn tôn chủ giải đáp Nói Trong mộ đế vương Tôn chủ mang ra ngoài đồ gì Hát nhìn mộ hoàng tịch Ánh mắt không có tham lam Cũng không có chất vấn Chỉ có đơn giản là hỏi mà thôi. Mộ hoàng tịch nhìn hắn một lát, cuối cùng nhàn nhạt cười một tiếng. Hạt sen của phượng dực hỏa liên, không hơn. Thuộc hạ đã quá phận. Hắn rủ mắt. Đáp án của mộ hoàng tịch hắn đã đoán được bảy phần. Dù sao không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, công lực của một người gia tăng nhiều như thế. Vốn đáp án nằm trong dữ liệu. Giờ phút này thật ra khiến hắn có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng biết không thể hỏi nữa Cho nên không dám mở miệng Đột nhiên nhớ tới người canh giữ Ở bên ngoài mấy ngày nay hắt ngẩn đầu lên nói Tôn chủ Mấy ngày nay bên ngoài vẫn có một ít người đang đi lại Có người bắt đường gia, Mà cũng có người khước thị chí tung lâu Vốn thuộc hạ định trừ khử bọn họ Nhưng bọn họ cũng không định tiến công Cũng không tiến vào phạm vi công kích của ám vệ Cho nên thuộc hạ có chút do dự không cần để ý bát đường gia nếu phiền thì trực tiếp trói lại ném vào viện của bát đường ngọc là được về phần chí tôn lâu mộ hoàng tịch trầm ngâm một chút xem ra cần tìm người nào đó nói chuyện thật tốt rồi từ thời điểm thanh qua thanh nguyên và chí tôn lâu cùng xuất hiện ở nơi này mộ hoàng tịch cũng có chút hoài nghi nếu nàng đoán không lầm thân phận của vị hoàng đế đại nhân kia của nàng cũng không tầm thường Bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng trong ngựa lông điện lại có vẻ vô cùng thoải mái. Đạt bàn cờ tướng trên án kỹ, mộ hoàng tịch cầm quân màu trắng đi trước, quân mặt cầm quân màu đen theo sát. Quân đơn độc thẳng vào. Vòng vây giữa cửa, đánh chặn đường. Nội bộ tập kích. Đường lan ở phía sau. Bỏ xe bảo vệ tướng. Vân Nương nhẹ nhàng thở dài. Hai người phía trên kia đã chém giết thật lâu, nhưng vẫn vui không dứt. Giết đến hào hứng bừng bừng Nhìn sát trời bên ngoài một chút Trời đã sắp sáng Muốn gọi bọn họ đi ngủ Nhưng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không mở miệng được Cũng may hiện giờ nàng đã tập võ Nên không cần ngủ lâu như vậy Nếu không nhất định sẽ ngủ thẳng trên đất Giống như mấy cung nữ bình thường kia rồi Ám kỳ nổi lên Giết tướng Thám Mộ hoàng tịch kêu lên Ngay sau đó làm bộ đáng thương Cầm quân cờ của mình Nhưng ta ba quân có được không? Quân mặt bớt đất dĩ nhìn nàng, cuối cùng cương chiều cười một tiếng, phất tay để mặc nàng. Mộ hoàng tịch vui vẻ cầm quân cờ lên, sau đó hai người tiếp tục chém giết. Nhìn một màn này, vân nương càng thêm im lặng. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ chơi cả đêm. Đây là lần đầu tiên, nàng biết tiểu thư nhà mình lại thích ăn vải như thế. Rút cuộc, mộ hoàng tịch ăn hết quân cờ của quân mặt, sau đó vẻ mặt hớn hở. Chàng thua rồi, hoàn toàn không có cảm giác là mình ăn vả mới thắng được. Quân mặt chỉ cười yếu ớt không nói, duỗi cánh tay dài ra, kéo mộ hoàng tịch đang ngồi ở phía đối diện vào trong ngực. Không chút do dự, hôn một cái lên mặt nàng. Hiện tại đi ngủ được chưa? Trời đã sáng, mộ hoàng tịch bất tri bất giác nói, sau đó nhanh chóng thoát khỏi ngực quân mặt, đi ngủ như một tên trộm. Lòng ngực rỗng tuết khiến quân mặt có chút mất mát. Nhưng cũng không đi theo Mà đứng lên gọi người vào Sau khi rửa mặt xong Lập tức lâm triều Một buổi sáng cứ trôi qua như thế Cho đến khi mộ hoàng tịch tỉnh lại Mới nghe nói trên triều xảy ra chuyện ly kỳ Trong lúc mọi người đều cho rằng nàng sẽ tức giận Thì nàng lại cười Cười đến có chút tà ác Nguyệt vô song là mỹ nhân để nhất thiên hạ Người muốn kết hôn với nàng ta không đếm xuể. Nhưng hôm nay Nguyệt gia lại đưa mỹ nhân tuyệt sắc này tới Tây Việt Rốt cuộc có tính toán gì đây? Khi mộ hoàng tịch dùng bữa sông đi ngựa hoa viên, nhìn tú nữ bị nô dịch một chút. Không ngờ lại không hẹn mà gặp đệ nhất mỹ nhân này. Lần trước nhìn liếc qua một chút, tuy rằng cảm thấy mỹ lệ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh. Hôm nay gặp mặt, mới chính thức hiểu mỹ từ đệ nhất mỹ nhân này từ đâu tới. Lông mày cong cong, hai mắt lớn nhỏ vừa phải, sống mũi xinh xắn, điểm thêm một đôi môi anh đào. Tất cả ngũ quan đều rất tên xảo, thật giống như búp bê sứ tỉ mỉ chế tạo ra, mà cặp mắt kia của nàng ta trong suốt sáng ngời, giống như lưu ly, nhưng cũng vô cùng thuần khiết. Có lẽ tiên nữ trong miệng người đời chính là dáng vẻ này chăng? Ngoại trừ có dung mạo tên xảo, phong cách toàn thân uyển chuyển hàm súc của nàng ta cũng làm cho người nhìn vô cùng thoải mái. Nàng ta giống như một tiểu thư khuê cát, nhưng cũng có hàm súc uyển chuyển thanh tú của tài nữ. Trong xương lộ ra quý tộc cao ngạo Kết hợp lại với nhau Quả thật không làm cho ai có thể bắt bẻ Từ quý phi ở bên cạnh nàng ta Hai người nhỏ giọng nói cái gì đó Rồi cười khẽ Đôi môi chứng chiếm như tú quyên thượng hạng Xinh đẹp đến nỗi khiến cho hoa cỏ xung quanh Cũng mất đi sắc thái Quả nhiên là mỹ nhân Không hiểu vì sao mộ hoàng tịch cảm thán như thế Người bình thường thấy nữ tử đẹp hơn mình Hơn nữa còn tới giành phu quân của mình Không phải nên giận dữ à vì sao nào lại thưởng thức ca ngợi tiểu thư mới là đẹp nhất hoàng thượng sủng ái tiểu thư như vậy những người khác không thể thay thế tiểu thư được vân nương cảm thán nói mộ hoàng tịch cười khẽ ta thiếu tự tin như vậy sao cũng chỉ là một mỹ nhân xinh đẹp một chút sao nói giống như ta rất sợ vậy là em lắm mồm vân nương cười gượng nhìn hai người cùng nhau đi tới mộ hoàng tịch cũng không né tránh Bước đi vô cùng tự nhiên, không được mấy bước đã đối diện hai người bọn họ. Thần thiết tham kiến hoàng hậu, từ quý phi khẽ hành lễ, ngay cả khi trong lòng không có một chút cung kính nào với mộ hoàng tịch. Nhưng mà ở nơi quan trọng này, mộ hoàng tịch càng phách lối càng thể hiện nàng ta hào phóng thỏa đáng. Cho nên nàng ta sẽ không bất kính với mộ hoàng tịch, ngược lại là vô cùng tôn kính. Đứng lên đi. Mộ hoàng tịch ra hiệu cho từ quý phi, sau đó đưa mắt nhìn sang nguyệt vô sông nghi ngờ hỏi từ quý phi, đây là thân thích nhà ngươi sao? sắc mặt từ quý phi hơi ngưng lại, nàng ta tin tưởng mộ hoàng tịch không thể nào không biết chuyện tiểu thư nguyệt gia vào cung. bây giờ mộ hoàng tịch hỏi như thế, rõ ràng là muốn giả bộ hồ đồ. không đợi từ quý phi giới thiệu, nguyệt phu sông kiêu ngạo trước mắt, giọng nói dễ nghe như nước suối trong khe núi. tiểu nữ nguyệt phu sông, không biết hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo thương hội Nguyệt Gia cũng chiếm lấy một vị trí tương đối quan trọng ở Tứ Quốc bất kể người của Nguyệt Gia đi tới đâu đều là thượng khách bởi vì tài lực của bọn họ thật sự kinh khủng cộng thêm bọn họ cũng không ở quốc gia nào cố định cho nên bất kỳ quốc gia nào cũng không dám đắc tội mà ngược lại phải cung kính như tổ tông cho nên coi như Nguyệt Vô Sông xảy ra xung đột với Hoàng hậu Tây Việt đi nữa thì mọi người tuyệt đối sẽ đứng về phía Nguyệt Vô Sông Nguyệt Vô Sông dĩ nhiên biết rõ ưu thế của mình cho nên không cho mộ hoàng tịch cơ hội giả câm vợ điếc trực tiếp vạch trần thân phận của mình để cho mộ hoàng tịch biết trọng lượng của nàng ta theo lễ thường mà nói thì suy nghĩ là chính xác nhưng hiện tại đứng trước mặt nguyệt vô sông không chỉ là hoàng hậu tây việt mà còn là mộ hoàng tịch một người không có cảm tình gì với nguyệt gia thậm chí còn có suy nghĩ muốn diệt trừ đi người của bọn họ nguyệt vô sông có chút quen tay mộ hoàng tịch ca mày Giả vờ suy tư Hoàng hậu không cần phải giả vờ Thân phận của Nguyệt vô sông không đến mức Hoàng hậu của một nước mà cũng không biết Bước chân Nguyệt vô sông nhẹ nhàng Giống như ma quỷ bay tới bên cạnh mộ hoàng tịch Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đang sợ Chưa từng có đồ gì Nguyệt vô sông ta muốn Mà không lấy được ngươi giả bộ ngu ngốc cũng vô dụng Mỹ nhân chính là Mỹ nhân Ngay cả khi uy hiếp cũng đẹp như thế Ngươi đang hạ chiến thơi sao Hoàng hậu dám chấp nhận à? Ta không chấp nhận thì ngươi sẽ bỏ qua sao? Không thể nào. Vậy thì thành giao, bản cung ngược lại có chút mong đợi biểu hiện của ngươi đấy. Nhớ đừng để bản cung thất vọng. Nói xong, mộ hoàng tịch cười ha hả, dẫn theo một đám cung nhân rời đi, tấm lưng kia thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Nguyệt Phu Sông có chút không hiểu nhìn bóng lưng mộ hoàng tịch, hỏi từ quý phi bên cạnh. Rốt cuộc này ta là người thế nào? Từ quý phi lắc đầu Không nói rõ được Ta quan sát lâu như vậy mà cũng không thể nhìn thấu nàng ta Chỉ có thể nói nàng ta quá sâu không lường được Nguyệt vô song rủ mắt Chia đi ý định phức tạp nào đó Sâu không lường được sao Mới vừa trở lại cung Mộ hoàng tịch đã nhận được tin tức do hát truyền đến Con ngươi dần dần tối xuống Cuối cùng là đen đến dọa người Mộ hoàng tịch nhếch môi cười lạnh Thì ra là tính toán như vậy Có vị khách quý trọng lượng nguyệt gia này. Dĩ nhiên sẽ không thiếu giả tiệc. Ngay hôm đó quân mặc hạ lệnh thiết yến trong cung. Mời văn võ báo quan cùng nhau cộng ẩm. Đây coi như là lần hòa hoãn từ hôm quân thần làm căng tới nay. Đại đa số mọi người đã đến đông đủ. Nhưng chủ nhân của buổi tiệc này lại chậm chạp chưa tới. Quân mặc và mộ hoàng tịch đang đợi. Người bên kia cũng đang đợi. Chỉ có mọi người trong bữa tiệc là không rõ chân tướng. Rốt cuộc. Khi hai bóng dáng màu trắng đi tới trước cửa cung, thì giọng của hồ công công va lên, lập tức lớn át tiếng thông truyền. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngay cả khi có một ngà lần không muốn, nhưng thân phận hoàng hậu của mộ hoàng tịch chưa bị phế, bọn họ vẫn phải cung kính quỳ lại. Các anh bình thân Quân mặt chơi tay lên miễn lễ cho mọi người sau đó cầu mộ hoàng tịch ngồi lên long ĩ tả hoàng thượng sau khi mọi người đứng dậy tiếng thông truyền bên ngoài lại va lên lần nữa nguyệt gia nguyệt diệt hàng nguyệt vô song ý kiến tuyên tuyên nguyệt diệt hàng nguyệt vô song ý kiến hai bóng dáng màu xanh nhạt từ từ đi vào ngoài cửa khi tất cả ánh mắt của mọi người đều bị nguyệt vô song tuyệt thế xinh đẹp hấp dẫn Mộ hoàng tịch lại nhìn một người khác không dời mắt được Không phải là bởi vì dung mạo của hắn xuất sắc bao nhiêu Làm ca ca của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Dĩ nhiên sẽ không kém Dung nhang tuấn mỹ có thể so với quân hạo hiên Mà khiến mộ hoàng tịch kinh ngạc Chính là vẻ mặt và phong cách của hắn Trong vấn lạnh mang theo cao quý Trong lúc di chuyển tồn tại một hơi thở không thể kháng cự đập vào mặt Nếu không phải đã biết Người trước mắt chỉ là thiếu gia chủ nguyệt gia thì nàng còn tưởng rằng hắn chính là hoàng tử của một nước nào đó. Mộ hoàng tịch nhìn chằm chằm nguyệt diệt Hàn, giống như có cảm giác muốn nhìn thấu hắn. Có lẽ nói nàng càng muốn nhìn thấy rõ giả tâm trong lòng hắn. Một thiếu gia chủ thương gia, mặc dù được hoàng thất tứ quốc tôn phùng là thượng khách, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn lễ độ với hoàng thất tứ quốc, thật giống như muốn chứng minh sự trong sạch của mình vậy. Thế nhưng hắn lại len lén kết giao với đại thần tứ quốc, Có thể nói mỗi quốc gia gần như đều có hơn phân nửa đại thần bị hắn kéo vào Ngươi là một thương gia Mà lại làm cho đại thần trung thành với ngươi Nói ngươi không có mua đồ Cũng không có ai tin tưởng Trong lúc mộ hoàng tịch đang suy tư Hai người đã đi vào trong đại điện Nguyệt diệt hàn vừa chấp tay Diệt hàn bái kiến hoàng thượng Làm thiếu gia chủ Nguyệt gia Hắn có đặc quyền nhìn thấy hoàng đế không quỳ Nguyệt vô sông duyên dáng hành lễ Vô sông tham kiến hoàng thượng Đại thần bên dưới nghe được một tiếng này cũng say mê Đáng tiếc, ngay cả mắt quân mặt cũng không thèm nhút nhích Khách khí giơ tay lên Miễn lễ, hai vị đường xa mà đến, mời ngồi vào Nguyệt Diệt Hèn và Nguyệt Vô sông cùng nhập tọa Vậy mà vị trí của hai người lại ở phía trên vương gia quân Hảo Hiên Mà nhìn vẻ mặt của những đại thần kia lại lộ ra vẻ vốn nên như thế Có thể thấy được sự cường đại của Nguyệt gia Chỉ có điều hôm nay quân Hảo Hiên cũng không ở đây Mộ hoàng tịch có thâm ý nhìn chỗ ngồi trống rỗng đó một chút Hoàng thượng Dọc đường đến Tây Việt Hai huynh mũi chúng ta từng thấy khắp nơi Tây Việt đều phồng hoa Bách tính an cư lạc nghiệp Thật là kính nể hoàng thượng Một ly rượu này Huynh mũi chúng ta kính hoàng thượng Chúc thiên hạ thái bình Chúc giang sơn Tây Việt vững chắc Diệt hàng cản trước để tỏ lòng kính trọng không hổ là thương nhân, nói chuyện chính là không thể bắt bẻ. Xin mời. khuôn mặt bưng chén lên tỏ rõ ý chào một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn, để ly xuống mới nói. Nguyệt thiếu chủ và Nguyệt tiểu thư tới Tây Việt làm khách, thật sự khiến Tây Việt thêm vinh dự không ít. Quốc gia trẩm có thể an cư lạc nghiệp, cũng không thiếu được công của Nguyệt thiếu chủ. Hoàng thượng khách khí, Nguyệt gia có thể có thành tựu ở Tây Việt, là bởi vì hoàng thượng thống trị tốt, những thương gia như chúng ta này mới có thể an tâm kinh doanh. Chúng ta đều có thể dính vẻ vang của hoàng thượng đấy. Ngươi một lời ta một câu. Một sắc mặt vô cùng ôn hòa lại không khéo, quả thực chính là một con kiếu diện hổ. Một sắc mặt lạnh lùng nhưng không chịu thua trận, nghiêm mặt hàn huyên với người ta, có qua có lại, cả bữa tiệc ngược lại có chút vô cùng quỷ dị. Rốt cuộc nguyệt vô sông lắc lắc e nhỏ nhắn đi ra vô sông bất tài nguyện vì hoàng thượng dâng lên một khúc chúc hoàng thượng giang sơn vĩnh cố mong hoàng thượng vĩnh viễn trường thọ an khang có thể được nguyệt tiểu thư chúc phúc chính là phúc khí của tây việt ta đúng cứ nghe tài đánh cầm của nguyệt tiểu thư là thiên hạ vô sông hôm nay có thể nghe quả thực là tam sinh hữu hạnh nói hay lắm bá quan bên dưới xôn xao Bạn đánh cầm đã dọn lên Nguyệt Vô Sông sai người mang cầm của mình lên Phải biết rằng Nguyệt Vô Sông có một danh cầm tuyệt thế Là tâm huyết cả đời của một nhà công đã qua đời Sở dĩ có tên là Vô Sông Bởi vì xứng đôi với tên Nguyệt Vô Sông Cho nên thường thường được người ta gọi như vậy Cũng có người nói Chỉ có Nguyệt Vô Sông mới có thể khảy ra cầm này Cho nên cầm Vô Sông Chính là dấu hiệu của nàng ta Nguyệt Vô Sông nhẹ nhàng bước liên tục từ từ đi tới trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở chỉ sợ bỏ lỡ một động tác nào đó của nguyệt vô sông hai tay giơ lên lộ ra một đôi cổ tay mảnh khảnh trắng nõn dưới ánh đèn đôi tay hiện lên ánh sáng trắng muốt lộng lẫy thật giống như tay ngọc tiên nữ đẹp đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông theo động tác khể cầm của nguyệt vô sông tiếng cầm dễ nghe từ từ tràn ra giống như gió mát trong rừng cây mang theo hơi thở sạch sẽ và mát mẻ, lại giống như tiếng rốc rách của nước suối trong khe núi, làm cho người ta trở về tự nhiên, tẩy rửa tâm linh, đưa mọi người vào trong thế giới chim hót hoa thơm, yên tĩnh hòa bình. Mộ hoàng tịch ngẩng đầu uống rượu cầm trong tay, nàng không thể không thừa nhận, người vô rong đánh cầm rất tốt, ngay cả một người không chuyên môn như nàng, nghe thấy cũng không nhịn được than thở. Càng không cần phải nói những người đã nghe đến như si như sai. Chỉ có điều, đối với nàng, âm nhạc nhiều nhất là dễ nghe mà thôi, những thứ khác, nàng còn chưa có công lực này. Đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, mộ hoàng tịch ngước mắt, liền phát giác ra vẻ hơi hứng thú quan sát của Nguyệt diệt Hàng. Mà giờ phút này, hình như nàng mới chú ý tới trên trán của Nguyệt diệt Hàng có một luồng âm khí màu đen, nhất thời nhếch môi cười, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác. Nguyệt diệt Hàng hơi bất ngờ. Phải biết cầm của Nguyệt vô sông là mỹ am cầm. Có thể khống chế người nghe, Tùy ý theo người đánh cầm. Quân mặt có thể giữ vững tinh thần tỉnh táo, hắn không khó hiểu. Tâm tính của một đế phương Cũng không phải dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Nhưng mộ hoàng tịch thì sao? Chỉ là một hoàng hậu gờ mờ, Mà cũng lợi hại như vậy. Kết thúc một khúc, Nguyệt vô sông hành lễ trở lại vị trí. Những đại thần kia còn chưa thu lại tâm thần của mình. Từ trong cốt nghệ, mà vẫn còn trong trạng thái si mê. Chẳng qua bị người tỉnh táo bên cạnh bấm một cái, sau đó mới hoảng hốt tỉnh lại. Lòng trùng bái với Nguyệt vô sông lại lập tức tăng thêm một tầng. Quân mặt dẫn đầu vỡ tay. Khúc hay, quả nhiên Nguyệt tiểu thư không hổ với danh tiếng tiên tử dưới ánh trăng của ngươi. Đó là bọn họ cất nhắc vô sông, vô sông cũng không lợi hại như vậy. Nguyệt vô sông hơi thẹn thùng nói. Nguyệt tiểu thư khiêm nhường. Danh tiếng tiên tử này ngươi hoàn toàn xứng đáng. Cái gì hoàn toàn xứng đáng? Nàng vốn chính là tiên tử có được không? Đúng vậy đúng vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng khen tặng nổi lên bốn phía, thật giống như Nguyệt Vô Song là trên trời có dưới đất không. Vô Song cảm ơn các vị, chỉ có điều Vô Song nhận lấy danh tiếng tiên tử này thì rất ngại. Nguyệt Vô Song không nhanh không chậm, nhưng không ai cắt đứt nàng ta. Giống như nghe thấy giọng nói của nàng ta đều là hưởng thụ. Vô song sớm nghe nói về tài nghệ của hoàng hậu nương nương Tây Việt, dung nhan kinh người, càng thêm được hoàng thượng chuyên sủng. Vô song suy nghĩ, danh tiếng như vậy chỉ có hoàng hậu nương nương mới có thể đảm đương nổi. Lần này cũng bởi vì vô song ngưỡng mộ dung nhan của hoàng hậu nương nương, cho nên đặc biệt cầu xin ca ca dẫn theo vô song cùng đi. Chỉ có điều không biết vô song có cơ hội nhìn thấy phong thái của nương nương hay không. Nguyệt vô song vừa nói xong. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Hoàng hậu của bọn họ tài nghệ vô song, Dung nhan của hoàng hậu kinh người. Vì sao bọn họ không nhìn thấy? Mộ hoàng tịch nghe vậy cũng nhịn không được cười. Muốn đùa giỡn nàng, cũng phải tìm được một lý do hợp lý nha. Đây không phải là tự tìm phiền phức cho những đại thần này sao? Chỉ có điều cười thì cứ cười, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Mộ hoàng tịch nhẹ nhàng tiến gần vào trong ngực quân mặt. Vẻ mặt trở nên vô cùng nhu hòa, hai mắt thật giống như hàm chứa thâm tình vô hạn. Bản cung đã sớm phát lời thề, cả đời này chỉ khảy cầm cho một mình hoàng thượng nghe, nếu không bản cung tình nguyện tự phế đôi tay này, cũng sẽ không đụng vào cầm Trong lòng quân mặt cười thầm, nhưng trên mặt lại không nhìn ra biểu hiện gì, chỉ ôm lấy mộ hoàng tịch thật chặt, nở thật nửa giả nói. Nguyệt tiểu thư mộ danh mà đến, trẫm vốn không nên ngăn trở, nhưng hoàng hậu đã sớm phát lời thề với trẫm kính xin nguyệt tiểu thư tha thứ nguyệt vô song không ngờ mộ hoàng tịch vậy mà lại cho nàng ta thấy cảnh diễn tình thâm trong lòng nghẹn lời quay đầu nhìn về phía huynh trưởng của mình nguyệt diệt hàn nhận được thỉnh cầu của muội muội không nhanh không chậm đứng lên hoàng thượng nói rất đúng hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm chúng ta dĩ nhiên không thể để cho hoàng hậu nương nương phá hủy lời thề của mình nguyệt diệt hàn lễ phép cười một tiếng hoàng thượng cũng biết muội muội vô rong của diệt hàn đã hơn mười bảy tuổi những nữ tử đến, đến tuổi này đều đã thành thân sinh con nửa tháng trước gia phụ nhận được cầu hôn của hoàng thượng nam chiếu thái tử nam chiếu muốn cầu xin lấy muội muội đáng tiếc muội muội không muốn liền kéo tại hạ ra khỏi nhà trong đêm sau đó mới len lén nói cho ta biết nàng đã có nam tử trong lòng chết sống năng nỉ tại hạ đưa nàng đến tay việc ca ca nguyệt vô sông nhìn về phía nguyệt diệt hàn dậm chân nũng nịu, thật giống như một tiểu cô nương bị nói trúng tâm sự nguyệt diệt hàn sủng ái cười một tiếng cũng không quản nguyệt vô sông thẹn thùng hay không thẹn thùng tiếp tục nói diệt hàn biết hoàng thượng và nương nương tình sâu như biển nhưng làm huynh trưởng tại hạ thật sự không đành lòng nhìn tiểu muội đau lòng cho nên Cá ca ca ca đừng nói Nguyệt vô song tiến lên kéo lấy vạt áo của ca ca mình sắc mặt đã sớm đỏ bừng một mảnh Nguyệt diệt hàng vỗ vỗ tay muội muội mình cuối cùng nói phụ thân đã từng nói Nguyệt gia chúng ta cũng không phân chia nam nữ nếu muội muội xuất giá một nửa gia sản của Nguyệt gia chính là đồ cưới của muội muội." mộ hoàng tịch khẽ nhớ mày Nguyệt diệt hàng này nói chuyện thật đúng lợi hại Đầu tiên là nói rõ Nguyệt Vô Song đã đến tuổi gã lại dùng nam chiếu hoàng thất cầu hôn nói cho mọi người biết rằng Nguyệt Vô Song không phải không ai thèm lấy nhưng bởi vì một lòng say mê với quân mặt mà bỏ qua hoàng thái tử người ta cuối cùng lại ném ra điều kiện mê người là một nửa gia tài một nửa gia sản của Nguyệt Gia là bao nhiêu Nếu nói khoa trương một chút mua cả tay Việt cũng không sai lắm nhỉ thế nhưng cả một tài sản to lớn này chỉ cần cưới Nguyệt vô Song là có thể lấy được lấy được một mỹ nhân tuyệt thế đồng thời còn có được một khoản tài phú kinh người sợ rằng không ai có thể từ chối được cám dỗ lớn như vậy Nguyệt tiểu thư một lòng tình thâm với hoàng thượng hoàng thượng nhất định không được cô phụ Nguyệt tiểu thư nha đúng vậy hoàng thượng và Nguyệt tiểu thư trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho Nguyệt tiểu thư nguyện ý đến Tây Việt là phúc khí của Tây Việt ta